Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 53 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 311, phi vị dụ hoặc, hậu cung tuy rằng không có hoàng hậu, nhưng là hoàng hậu sở ở lại thanh ninh điện lại vẫn là có thể dùng để chiêu đãi khách nhân. So với tiên đế thời điểm, dùng cần kế vị về sau trong triều mệnh phụ nhóm tồn tại cảm lại thấp không được. Tiên đế thời điểm hậu cung tốt xấu còn có cái hoàng hậu, còn có chứa nhiều hoàng phi nương nương nhóm. Hàng tháng cáo mệnh các phu nhân đều hay là muốn tiến cung hướng hoàng hậu thỉnh an, hoặc là gặp một lần chính mình ở trong cung vì phi các cô nương. Nhưng là đến dung cẩn đăng cơ, hậu vị hư không không nói, trong hậu cung một cái phi tử cũng không có. Mộc thanh y đầu tiên là làm thừa tướng việc không được, sao lại bởi vì có mang thai dung cẩn căn bản không nhường này đó mệnh phụ tiến cung quấy giày Vì thế nay tân hoàng đăng cơ đã hai năm nhiều trong chiều mệnh phụ nhóm lại phần lớn chính là xa xa gặp qua vị này thừa tướng kiêm trên thực tế Tây Việt Hoàng hậu. Nếu là luận quen thuộc chỉ sợ còn không bằng các nàng ở trong chiều làm quan phu quân đối mộc thanh y càng quen thuộc một ít. Thanh ninh điện trong đại điện trường công chúa mìm cười thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm nhất chúng mệnh phụ nhóm khen tặng. Bán cúi đôi mắt lại viết thản nhiên lơ đánh. Những người này là cái gì ý, thường từ nhỏ ở trong cung lớn lên trưởng công chúa làm sao có thể không biết. Chỉ tiếc nàng cũng không sẽ như vậy ngốc làm cho người ta làm thương xử. Nay trượng phu của nàng, con trai của nàng đều bị bệ hạ trọng dụng, Mộc Thanh y cũng đều không phải là cái gì hòa quốc yêu nghiệt, ngược lại là xem này 2 năm sở thác sở vi, có thể thấy được là cái thật sự có bản lĩnh. Này lại sinh ra Tây Việt Hoàng trưởng tử, liền ngay cả thân là huynh trưởng Trang Vương đều không có nói cái gì, nàng một cái gả đi ra ngoài công chúa làm sao có thể đi lắm miệng chọc hoàng đế bất khoái. Dương mắt nhìn lướt qua dưới một đám hơn phân nửa như hoa như ngọc cô nương, trưởng công chúa cười nhẹ vừa nhấc mắt vừa vặn chống lại Trang Vương phi đồng dạng bất đắc dĩ đôi mắt. Từ trước mặc dù có không ít cô nương quý cửu hoàng tử tuyệt thế dung nhan. Nhưng là bất đắc dĩ dung cần tì khí thật sự là quá xấu tuy rằng thâm chịu tiên hoàng sùng ái trong tay lại nửa điểm quyền lực không có tự nhiên cũng sẽ không là bình thường quyền quý nhà nguyện ý đem cô nương gả đi qua đối tượng. Tiên hoàng yêu thương cử hoàng tử, nếu là muốn cùng cử hoàng tử kết thân ai cũng không dám đem thượng không được mặt bàn thứ nữ hoặc là thứ nữ gả đi qua, nhất định đều là nhà mình yêu tú nhất đích nữ. Nhưng là lấy cử hoàng tử kia tì khí, không chừng vừa qua khỏi cửa không hai ngày sẽ chuẩn bị tang nữ. Tuy rằng đầu năm nay nữ nhi đều là các gia tộc dùng để đám hỏi, nhưng là nhà ai nữ nhi cũng không phải theo thiên thượng đến rơi xuống cho nên mới làm cho cửu công từ lúc trước năm vừa mới 19 còn không người hỏi thăm. Nhưng là này cũng không đồng, không nói dung cẩn này 2 năm thì khí thực tại là tốt lên không ít cho dù vẫn như cũ không tốt chỉ bằng dung cẩn đã đăng cơ kế vị thiên hạ nắm cũng làm theo nhiều đến là nhân gia muốn đem nữ nhi hướng trong cung đưa. Chỉ nhìn hoàng đế bệ hạ đối mộc tướng như vậy thâm tình, ai dám nói chính mình nữ nhi sẽ không có thể là kế tiếp mộc tướng đâu. Nói vậy không hề ít ra đều là ông ý nghĩ như vậy. Trang vương phi thở dài, nói khẽ với trưởng công chúa cười nói. Lại nói tiếp liền ngay cả bản phi cũng đối mộc tướng hâm mộ không thôi đâu. Lời này đương nhiên chính là nói nói mà thôi. Tuy rằng nhà mình vương gia không có thể lên làm hoàng đế chính mình cũng không có thể trở thành hoàng hậu nhưng là có đối lập mới có thể cảm giác được thật xấu. Cùng này làm quả phụ chị em bạn dâu so sánh với trang vương phi cảm thấy có phu có từ trưởng phu bị ủy lấy trọng trách còn đi theo mộc tướng bên người cũng từ từ biết chuyện chỉ sợ liền tính là làm hoàng hậu chính mình ngày cũng không thấy được liền so với hiện tại thư thái. trưởng công chúa che miệng cười nói cũng không phải là sao bất quá. Này hâm mộ về hâm mộ, người nào làm có cái gì mệnh ngươi xem những người đó. Trang vương phi lếp mắt một cái nhìn lại, như nam cung gia, khương gia, đợi chút một ít vẫn như cố bị hoàng đế trọng dụng nhân gia đều không có mang theo cô nương đến dự tiệc, liền tính là mang theo cô nương cũng là quy củ ngồi ở chủ mẫu bên người, mà cũng là thanh lịch thỏa đáng. Nhưng là này ở nhất lưu bên cạnh bồi hồi nhị lưu gia tộc, mang theo vị tất là đích nữ, lại nhất định đều là bộ dạng kiều diễm ướt át hơn phân nửa trang điểm xinh đẹp cô nương. Trang vương phi không khỏi chiều trừ khóe miệng ở trước mặt bệ hạ như thế trang điểm xinh đẹp dễ nói, nói không chừng bệ hạ đầu óc vừa kéo nhiều xem liếc mắt một cái đâu. Ở mộc xem tướng tiền như thế kiêu ngạo, này đó gia tộc nhân thật sự dài đầu óc sao. Người nào nữ nhân không cẩn thận mắt nhi chỉ sợ còn chưa có nhìn thấy bệ hạ trước hết bị mộc tướng cấp ghi tạc trong lòng. Phải biết rằng, vị kia cũng không phải là phổ thông hoàng hậu, đó là một khi thừa tướng, lúc trước hoa quốc hoàng thất ở nàng trong tay hủy hơn phân nửa, bệ hạ đăng cơ đêm đó, lấy bản thân lực khống chế toàn bộ hoàng thành thủ vệ, như vậy nữ nhân cùng nàng ngoạn tâm nhãn ngoạn đa dạng, những người này thật sự là đối nhà mình cổ cứng độ quá mức tự tin. Lắc đầu Trang Vương Phi thản nhiên nói, này cùng chúng ta không có gì quan hệ, lại nói tiếp nhà các ngươi húc nhi tuổi cũng không nhỏ thôi. Nghe vậy trưởng công chúa cũng không tùy vào nhíu mi oán giận nói. Cũng không phải là sao. Kia tiểu tử thật sự là nửa niềm không bớt lo. Còn nói cái gì công danh chưa lập dùng cái gì thành ra. Trang vương phi che miệng cười nói. Nay húc nhi chính bệ hạ trọng dụng là chuyện tốt nhi. Mấy ngày trước đây nam cung phu nhân cũng theo ta nói. Nhã nhi nha đầu kia cũng là náo không chịu thành hôn. gì, nhị tẩu ngài là nói. Trưởng công chúa nhãn tình sáng lên, rất nhanh lại có chút lo lắng đứng lên Chỉ sợ là, bất thành đi, nam cung nhã trưởng công chúa tự nhiên cũng quen thuộc là tốt cô nương Nhưng là đông phương gia cùng nam cung gia đều là tay cầm quân quyền trọng thần, hai nhà kết thân, bệ hạ nơi đó chỉ sợ là Trang vương phi cười nói, chúng ta cũng chính là thuận miệng vừa nói, mộc tướng nơi đó nhưng là có thể xem xem khẩu phong Bất quá ngươi xem rồi đi, này đó đứa nhỏ còn có ép buộc cũng không biết hiện tại đứa nhỏ đều là như thế nào. Nhà chúng ta ương nhi cũng là, tiền đoạn ngày đột nhiên đem trong nhà kia vài cái yêu xinh đẹp như thị thiếp cấp khiển đi ra ngoài, nói là muốn an tâm ban sai. Này, có liên quan sao, trưởng công chúa cười nói, bệ hạ đối mộc tướng toàn tâm toàn ý ương nhi lại cùng mộc tướng ban sai, mặt trên tự nhiên không thích nhìn đến nam tử tam tâm hai ý. Huống chi chỉ cần không ảnh hưởng con nối dòng, mặt sau lý nhiều người như vậy cũng là ẩm ý hoàng. Nhị tiểu ngươi không phải đều có hai cái tôn từ sao. Thế tử phi cùng sườn phi đều còn trẻ, còn sợ không thể con cháu đầy đàn. Nghe trưởng công chúa nói như vậy, trang vương phi trên mặt tươi cười càng thêm sung sướng đi lên. Theo thượng vị giả yêu thích làm việc đối nhà mình cũng không có gì ảnh hưởng tự nhiên là không sai. Huống chi nàng cũng không thích hậu viện lý này huyên trương khí mù mịt ngoạn ý. Bên này trưởng công chúa cùng trang vương phi nói được vui vẻ, dưới mệnh phụ nhóm trong lòng đã có hạnh không yên đi lên. bộc tướng luôn luôn không có xuất hiện, trưởng công chúa tuy rằng ấn chủ nhân thân phận tiếp đón, hơn phân nửa thời điểm cũng cùng trang vương phi tán gỗ chính là cùng khác vương phi phu nhân chê cười các nàng những người này liên nói đều đáp không lên. Nhìn nhìn lại ngồi ở phía trước nam cung gia cùng khương gia lão phu nhân thiếu phu nhân nhóm, bên người đều không có mang theo cô nương, những người này nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có chút hoài nghi đứng lên. Chẳng lẽ nam cung gia cùng khương gia liền thật sự cam tâm tình nguyện từ đây an phận làm thần tử tương lai ở tiếp tục làm thiếp hoàng tử thần tử, liền không có nghĩ tới chính mình bác một phen. Mộc tướng đến đại điện ngoại chuyện đến một tiếng cao vút thanh âm nguyên bản còn tại khe khẽ nói nhỏ mọi người nhất thời yên tĩnh xuống dưới nhất tề hướng rộng mở đại điện ngoài cửa nhìn lại chỉ thấy đại điện ngoại một cái thân hình tiêm lệ bạch khi nữ tử bước chậm đi đến tuyết trắng quần áo theo nữ tử hành động ẩn ẩn có màu bạc phượng văn lưu động khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ thần sắc lạnh nhạt tự nhiên hành động gian trầm ổn đại khí cũng không thất nữ tử chân đi siêu vẹo tao nhã nhường ở đây rất nhiều người đều âm thầm có chút thất vọng. Sinh qua đứa nhỏ nữ tử dung mạo thượng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít ảnh hưởng, huống chi mộc thanh y mới vừa trăng tròn Nhưng là, trước mắt nữ tử làm sao có thể vẫn như cũ như thế xinh đẹp trói mắt thậm chí so với lúc trước ở trong hôn lễ nhìn đến càng thêm làm cho người ta cảm thấy gì đuôi mù Lúc trước hoàng thành đệ nhất Mỹ Nam từ cố Lưu Vân Thanh Danh trên đời đều biết trước mắt nữ tử lại đúng là ứng kia một câu phong hoa tuyệt đại Cho dù Mộc Thanh Y phía sau còn đi theo vài cái xinh đẹp nữ tử, nhưng là mọi người ánh mắt lại vẫn như cũ chính là yên lặng dừng ở nàng trên người. Rất nhiều người trong lòng không khỏi âm thầm tự biết xấu hổ đứng lên. Gặp qua Mộc Tướng, Trưởng Công Chúa cùng Trang Vương Phi liếc nhau, song song đứng dậy đón chào. Mộc Thanh Y lại cười nói. Làm gì nhiều như vậy lễ Trưởng Công Chúa Trang Vương Phi, mời ngồi đi. Tràng vương phi cùng trưởng công chúa lại vẫn như cụ kiên trì xá một cái, Mộc Thanh Y cũng không phải là bình thường thừa tướng, nàng vẫn là Tây Việt Hoàng hậu. Người khác không biết trưởng công chúa cũng là biết đến từ lúc mấy ngày trước Bệ Hà cũng đã phái nhân theo thanh cùng trong điện lấy ra phượng ấn đưa đến Mộc Tướng trong tay. Chính là việc này hoàn toàn không có lộ ra, chỉ sợ là Bệ Hà cùng Mộc Tướng đều không có đem chính là một cái phượng ấn xem ở trong mắt đi. Đợi đến Mộc Thanh Y ở chủ vị ngồi xuống dưới, mọi người có thế này đều ngồi xuống. Cũng có người đem ánh mắt dừng lại ở đi theo Mộc Thanh Y cùng nhau vào vài cái cô nương trên người, trong lúc nhất thời nhìn phía này mấy nhà ánh mắt càng nhiều vài phần phức tạp. Còn tưởng rằng bọn họ là không động tâm đâu, nguyên lai nhân ra đã sớm đường vòng lối tắt theo Mộc Tướng bên người xuống tay. Chỉ cần chiếm được Mộc Tướng yêu thích cơ hội tự nhiên so với các nàng những người này lớn, ở đây rất nhiều người đều trong lòng trung âm thầm ảo não đứng lên. Chính là nam cung gia cùng khương gia chủ mẫu lại đối này đó tìm hiểu ánh mắt làm như không thấy thần sắc nghiêm nghị ngồi ngay ngắn ở trong điện. Vất vả trưởng công chúa. Mộc thanh y có chút áy náy nói. Ta trong ngày thường sự tình nhiều, về sau chỉ sợ cũng còn muốn vất vả trưởng công chúa cùng trang vương phi. Trưởng công chúa cười nói. Có thể vì bệ hạ phân yêu là chúng ta làm thần tử phúc phận tại sao vất vả. Mộc tướng nhật lý vạn kỳ bản cung có thể làm bất quá là một ít sự thôi nghe xong mộc thanh y trong lời nói trưởng công chúa trong lòng cũng là vui vẻ. mộc thanh y trong lời nói rõ ràng minh bạch nói cho bọn họ dung cần hiện tại không có lập phi ý tứ thậm chí về sau đều sẽ không có. đương nhiên hoàng đế tuyển không chọn phi cùng bọn họ quan hệ không lớn. dù sao vô luận là trưởng công chúa vẫn là trang vương phi nữ nhi cũng không khả năng tiến cung. Nhưng là Mộc Thanh Y lại nói cho các nàng về sau trong cung chiêu đãi nữ quyến sự tình liền giao cho các nàng phụ trách này tuy rằng không có gì thực quyền Nhưng là vô hình chung lại sẽ làm trưởng công chúa cùng Trang Vương Phi trở thành trong hoàng thành phần đông nữ quyến trung tối phong cảnh cũng tối có địa vị một cái Trang Vương Phi cũng vội vàng ứng thừa nói Mộc tướng nói quá lời Mộc tướng tin tưởng chúng ta là chúng ta phúc phận Nếu chính là cái thừa tướng, Trang Vương Phi nói như thế không thể nghi ngờ là tự hạ thân phận Nhưng là nếu là một cái tay cầm phượng ấn thừa tướng đâu Mộc thanh y thản nhiên mỉm cười, xem như đem chuyện này giao phó đi ra ngoài Trưởng công chúa cùng Trang Vương Phi đều là có thể tín nhiệm nhân, lại đều là hoàng thất mọi người Việc này giao cho các nàng tự nhiên là ở thích hợp bất quá Hôm nay là thương nghi trăng tròn yến, nếu có chút cái gì chậm trễ địa phương, các vị phu nhân thứ lỗi Bồn tướng lấy trà đại rượu trước kính các vị một ly Mộc thanh y lại cười nói Dương mắt nhìn lên Ánh mắt thản nhiên theo một loại chu hoàn thúy nhiêu Hoàn phỉ yến gầy mỹ mạo thiếu nữ Trên người thản nhiên đào qua Mọi người vội vàng nâng chén Cùng kêu lên chúc mừng Mộc thanh y mỉm cười khiêm tốn hai câu Bồn chén trà cùng ngồi ở phía trước Vài vị cáo mệnh phu nhân nói chuyện phiếm Vài câu ngồi ở mặt sau một ít thân phận Không đủ cũng chỉ có thể ở trong lòng Âm thầm hâm mộ Đồng thời cũng có không ít người càng thêm kiên định muốn hướng về phía trước quyết tâm. Trả qua mấy chẳng, Mộc Thanh Y xem có chút nhàm chán vô nghĩa các thiếu nữ, triều trưởng công chúa cười nói. Nhiều như vậy cô nương cùng chúng ta ở trong này can ngồi cũng là không thú vị, đại gia không ngại đi ngự trong hoa viên đi một chút. Này tuy rằng không phải mùa xuân phồn hoa nửa rộ, ngự trong hoa viên lại còn có vài phần khả quan chỗ. trưởng công chúa gật đầu cười nói. Mộc tướng nói rất đúng, chính là này. Mộc thanh y nghĩ nghĩ kêu trang vương phù tiểu quận chúa, nam cung nhã, gừng vụ yên đường hiểu phi đám người tiếp đón chúng khuê tú cùng một ít cáo mệnh phu nhân đi ngự hoa viên Xem nhất thời không nhất hơn phân nửa đại điện, mộc thanh y có chút bất đắc dĩ nói Ta hiện tại biết vì sao trong cung muốn chiêu mộ đàn phi Tuy rằng trong cung nhân cũng không thiếu, nhưng là có rất nhiều sự tình cũng không có thể từ cung nữ nữ quan đến làm Này đó thế ra không đại tộc xem trọng nhất chính là thân phận Mặc dù là hoàng tộc cũng không thể qua cho làm nhục trưởng công chúa cười nói Mộc tướng nói như vậy cẩn thận bệ hạ nghe được cùng ngươi cấp Mộc thanh y mắt môi cười nói Công chúa chê cười bệ hạ tính tình là có chút cấp bất quá đại đa số thời điểm vẫn là thực phân rõ phải trái Mọi người trong lòng yên lặng châm chọc bệ hạ chỉ có đối mộc tướng thời điểm mới phân rõ phải trái đi Cho nên nói có sự tình là hâm mộ không đến Liền giống như rất nhiều người hâm mộ Dung Cẩn đối Mộc Thanh Y thâm tình, nhưng là vấn đề là có vài cái cô nương thật sự dám không sợ Dung Cẩn, giống như bình thường vợ chồng bình thường cùng hắn ở chung. Đã không cái kia bản sự, cũng đừng hâm mộ người khác. Cùng trưởng công chúa đám người nói một lát nói, Mộc Thanh Y vẫn là đứng dậy hồi Hàm Trương cung đi. Một lát không thấy, nàng đều có chút tưởng niệm thương minh tiểu bảo bảo. "Tiểu thư, đi theo Mộc Thanh Y phía sau, hoắc thủ do dự luôn mãi có chút do dự nói." Mộc thanh y quay đầu nhìn nàng một cái, đôi mi thanh tú vi tròn. Thế nào, hoắc thù có chút mất hứng nói. Tiểu thư, này cáo mệnh phu nhân là chuyện gì xảy ra? Vì tiểu hoàng tử ăn mừng trăng tròn, mang theo nhiều như vậy xinh đẹp cô nương tới làm cái gì? Còn một đám nồng trang diễm mạt, vừa mới thanh ninh trong điện đều là một dòng son phấn vị nhân. Mộc thanh y lại cười nói. Các nàng là cái gì ý thứ, hoắc thù chẳng lẽ không thể tưởng được sao? Hoắc Thù đương nhiên nghĩ đến được, nàng không chỉ nghĩ đến được hôm nay này đón nữ tử thân phận nàng đều đã khác trong tâm khảm. Từ lúc những người này tiến công thời điểm, cũng đã có người đem này đón nữ tử thân phận hồ sơ đưa đến Hoắc Thù trước mặt đến. Đi theo tiểu thư bên người lâu như vậy, trừ bỏ Mai Anh Tuyết, Hoắc Thù thật đúng chưa thấy qua không lâu mắt dám hướng bệ hạ trước mặt thấu nữ nhân. Lần này được một lần mở nhất đống lớn, hoàng phi thân phận quả thật là đủ để cho nhân xả thân quên tử a. Nguyệt Phong, người thấy thế nào? Mộc thanh y cười nói. Vân Nguyệt Phong trầm mặc một lát nói. Này đó nữ tử, chỉ sợ vị tất đều là thật sự quý bệ hạ. Này không phải vô nghĩa sao? Hoắc thù mở to hai mắt yên lặng nhìn chằm chằm Vân Nguyệt Phong. Trên đời này thật sự đối bệ hạ cùng dại không thay đổi nữ tử thật đúng không nhiều lắm. Chỉ cần là đại đa số nữ tử lá gan cũng không đủ đại thừa nhận lực cũng không đủ cường. So với bị bỏ qua như tệ lữ thậm chí khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, đại đa số nữ tử vẫn là hy vọng chính mình bị nhân phủng ở trong tay. Vân Nguyệt Phong chỉ làm không thấy được hoắc thù khinh bị ánh mắt thản nhiên nói. Mỗi một đại quân vương đăng cơ, đều là một cái một thế hệ người mới đổi người của quá trình, cũng chính là vua nào triều thần nấy. Bệ hạ đăng cơ đương nhiên cũng là như thế, nhưng là... Trong đó rất lớn một nhóm người trong cảm nhận tấn thân đường đều không phải là trở thành bệ hạ tâm phúc, có thể thần, mà là dựa vào cặp váy quan hệ trở thành hoàng thân quốc thích. Nhưng là từ bệ hạ đăng cơ về sau, con đường này lại cơ hồ hoàn toàn phá hỏng. Này có bản lãnh thật sự nhân ra có lẽ không thèm để ý, nhưng là đối với này không có gì nhân tài quyền quý nhà mà nói bực này vô chiêu chỉ ra bọn họ sắp suy sụp kết cục cho nên, rất nhiều người đều sẽ bắt đầu sốt ruột cũng không kỳ quái. Tuy rằng bệ hạ đại hôn là lúc từng đồng ý qua. Nhưng là, thật sự tưởng thật lại có mấy người. Vì thần nhớ được có không ít người trong nhà nữ nhi là chuyên môn bồi dưỡng xuất ra vì đưa vào cung các nàng thậm chí liên hoàng tử vương phủ đều sẽ không lo lắng. Chỉ còn chờ tân hoàng đăng cơ ở đưa vào trong cung trực tiếp trở thành hoàng phi. Mộc tướng có thể có chú ý tới, mới vừa rồi đại điện chung có vài vị dung mạo thật tốt cô nương tuổi rõ ràng có chút lớn. Này vài vị cô nương, nếu lúc trước tiên hoàng không có băng hà trong lời nói, các nàng hẳn là đã đưa vào trong cung. Nhưng là tiên hoàng băng hà, bệ hạ không chọn phi, bọn họ liền luôn luôn trì hoãn xuống dưới, cho dù bệ hạ mệnh lệnh cự tuyệt, các nàng cũng cả không đến cái gì người trong sạch. Có uy tín danh dự nhân gia đều trong lòng biết rõ ràng, các nàng nguyên bản là vì hoàng gia chuẩn bị tôn thất không dám muốn các nàng quyền quý nhà cũng tuyệt sẽ không muốn như vậy cô nương làm đương gia chủ mẫu Còn có chuyện như vậy. Hoắc Thù kinh ngạc nói: "Nàng từ nhỏ sinh hoạt tại Thiên Khuyết Thành, thật đúng không biết cư nhiên còn có chuyện như vậy. Kia, vạn nhất hoàng đế chướng mắt các nàng đâu? Cho dù hoàng đế thuyền phi cũng không nhất định liền nhất định có thể thuyền thượng a." Vân Nguyệt Phong thản nhiên nói: "Này vốn chính là một hồi tiền đạt cược thắng tự nhiên là cả nhà phú quý, thua cũng bất quá là một cái nữ tử mà thôi." Mộc Thanh Y nhướng mày cười nói: Nguyệt Phong đến hoàng thành thời gian không lâu, việc này nhưng là so với Hoắc thù còn muốn rõ ràng. Này đó Mộc Thanh Y đương nhiên biết, đừng nói là Tây Việt lúc trước hoa quốc người như vậy ra cũng không thiếu. Cao nhất môn Việt sẽ không làm như vậy, như cố ra người như vậy ra, vô luận tiến cung vẫn là gà cho người khác nhất định đều là tốt nhất nhân ra, không phải hoàng hậu quý phi, vương phi liền tất nhiên là nương gia chủ ngẫu. Chỉ có này hướng tới đi phía trước, lại thực lực không tốt nhân ra mới chỉ có thể dựa vào nữ tử đến nhất bác tiền đồ. Này đó cô nương nhất định các dung mạo xinh đẹp từ nhỏ bồi dưỡng có thể thiện vũ. Chỉ tiếc, lấy sắc thị nhân giả sắc suy mà yêu trì. Chân chính có thể ngồi trên đỉnh cao nhất vị trí ít đòi có thể đếm được. Nhưng là lại vẫn là có vô số nhân gia người trước vừa ngã, người sau tiến lên, nối liền không dứt Vân Nguyệt Phong có chút ngại ngùng cười nhẹ. Hắn tuy rằng là thừa tướng giải sử, nhưng là mấy vấn đề này mộc tướng là sớm muộn gì hội ngộ đến, hắn tự nhiên đã sớm tốn thời gian đi thăm dò. "Tiểu thư có tính toán gì không?" Hoắc Thù hỏi, Mộc Thanh y cười yếu ớt nói, "Ta vì sao phải có tính toán? Ta vừa không có thể làm cho bọn họ không như vậy dưỡng cô nương, cũng không thể ngăn cản bọn họ muốn hướng lên trên đi. Ai không muốn trở thành nhân thượng nhân?" Hoắc bừng tỉnh đại ngộ cười nói, "Tiểu thư quả thật không cần làm cái gì." Tiểu thư chỉ cần nhường bệ hạ đối này hoa giải cỏ giải không có hứng thú là có thể. Người khác lại thế nào bật đáp đều sao dùng. a nha, ba người liền nói biên đi, sắp đến hàm trương cửa cung khi, đột nhiên một đạo bóng trắng tránh qua, một cái nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh tế ngã ở tại ba người trước mặt. Chương 312, chỉ khuôn mặt không lâu não, nhìn đột nhiên té ngã ở trước mặt bạch khi nữ tử, ba người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu không nói gì. Tiểu thư. Giờ phút này sẽ xuất hiện ở trong cung nữ tử chỉ có thể là các gia tiến công dự tiệc quyền quý thiên kim Người như vậy tự nhiên cũng không khả năng một người ở trong cung sông loạn Quả nhiên, mộc thanh y ba người còn chưa nói nói, chỉ thấy hai cái nha đầu vội vàng chạy tới Nhìn đến té ngã trên mặt đất bạch khi nữ tử lại kêu thảm thiết một tiếng đánh tới Tiểu thư tiểu thư, người làm sao vậy? Hoắc Thù trợn trừng mắt nhíu mày nhìn về phía đứng ở một bên Vân Nguyệt Phong, Vân Nguyệt Phong thần sắc đạm mạc tuấn mâu cụp xuống lại vẫn là nhường Hoắc Thù từ giữa thấy được một tia khinh thường. "Tiểu thư, ngươi sao? Ai đem ngươi đẩy ngã? Có hay không làm bị thương?" Kia tiểu nha đầu gục ở Bạch Kỳ nữ tử bên người, ngã thanh hỏi. Bạch Kỳ nữ tử sắc mặt tái nhợt, có chút kinh hoàng nhìn đứng ở một bên Mộc Thanh Y liếc mắt một cái, vội vàng nói: "Hoàn Thúy, nói bậy bạ gì đó, là ta" Là ta chính mình không cẩn thận té ngã. Kia kêu hoàn thúy nha đầu có chút căm giận nhìn một thanh y liếc mắt một cái. Hiển nhiên là không tin nữ tử giải thích đồng dạng cũng không có nhận ra một thanh y thân phận đến. Thanh ninh điện các nàng như vậy tiểu nha đầu vốn là vào không được. Một thanh y bình thường lại cực nhỏ xuất hiện tại ngoại nhân trước mặt như vậy một tiểu nha đầu không biết cũng không kỳ quái. Huống chi, lúc này nhìn đến trước mắt nữ thử cùng nhà mình tiểu thư giống nho một thân bạch y, dùng mạo cũng không tốn mảy may cho nhà mình tiểu thư tự nhiên khó tránh khỏi hơn vài phần địch ý. Mộc thanh y cũng không để ý, lạnh nhạt cười nói. Có thể có làm bị thương, nếu là không có việc gì liền đứng lên đi. Hiện tại tuy rằng là mùa hè, quỷ dạp trên mặt đất cũng khôn dễ nhìn. Nữ tử khẽ cắn môi anh đảo, đỡ nhà đầu thủ thật cẩn thận đứng lên. A nha! Tiểu thư, làm bị thương chỗ nào rồi? Không, không có việc gì, Thiếu nữ tái mặt nói. Mộc thanh y gật gật đầu nói. Không có việc gì là tốt rồi, về sau đi cẩn thận một ít. Dứt lời, liền muốn dẫn Hoắc thù cùng Vân Nguyệt Phong hai người rời đi. Này đó cô nương mê cái gì trò chơi nàng không có ý kiến, nhưng là nàng hiện tại cũng không có chơi trò chơi ham thích, càng không có hứng thú đem chính mình trở thành trò chơi đạo cụ làm cho người ta ngoạn nhi thiếu nữ bán cuối đôi mắt run rẩy cúi đầu một bộ được không đáng thương bộ dáng xem ở bên nhân trong mắt đồ thật sự là giống mộc thanh yì thế hiếp người mộc thanh y lạnh nhạt cười lướt qua mọi người hướng tới phía trước hàm trương cung mà đi người đứng lại nhìn đến nhà mình tiểu thư khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt kia kêu hoàn thúy nha đầu rốt cục nhịn không được kêu lớn mộc thanh y đôi mi thanh tú vi chọn tựa thiếu phi thiếu quay đầu xem nàng kia tiểu nha đầu tức giận nói Người đụng vào tiểu thư nhà chúng ta, liên cái xin lỗi đều sẽ không sao Ta đụng vào tiểu thư nhà ngươi Mộc thanh y có chút buồn cười nói Có thế này sườn thủ chân chính đánh giá liếc mắt một cái kia bạch khi nữ tử Quả thật là cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân Từ trước nàng chỉ làm nam công nhã dung mạo ở Tây Việt Trong hoàng thành liền xem như nhất đẳng nhất Nhưng là hôm nay mới biết được chính là ở Tây Việt cũng thật đúng Có đại môn không gia nhị môn không mại thiên kim khuê tú Mới vừa rồi ở thanh ninh trong điện liền nhìn đến vài cái nữ tử dung mạo đều hoàn toàn không thua cấp nam cung nhã Mà trước mắt nữ tử này tuy rằng dung mạo hơi tốn một ít Nhưng là này sở sở khả nhân, mảnh mai không thắng y bộ dáng cũng là có khác một phen phong vị Mộc thanh y nhíu mày, nàng thế nào cảm giác này cô nương có chút nhìn quen mắt đâu Vị cô nương này, mộc thanh y có chút không xác định nói Phía sau, Hoắc thu mỉm cười bẩm. Lễ bộ hữu thị lang phủ thứ tam tiểu thư, nghiêm nguyền nhi. Mộc thanh y gật gật đầu. Ấn, nghiêm tiểu thư, là ta đụng phải ngươi sao. Nghiêm nguyền nhi hoảng sợ nhìn mộc thanh y, liên tục lắc đầu nói. Không phải, không có, là hoàn thúy hiểu lầm. thỉnh ngài, tình ngài thứ lỗi. Mộc thanh y mỉm cười nói. Như vậy, ta có thể đi rồi sao? Nghiêm nguyền nhi điềm đạm đáng yêu nhìn mộc thanh y, buồn bã nói. Ta, ta. Nghiêm nguyền nhi hiển nhiên là không nghĩ tới, một thanh y căn bản là không theo lý ra bài. Vừa không hỏi nàng thương, cũng không tức giận, lại càng không vì chính mình cãi lại. Chính là Thản nhiên hỏi nàng có thể đi rồi sao? Nếu một thanh y liền như vậy đi rồi trong lời nói, tự bản thân một phen chủ tính không phải đều uổng phí sao? Nghiêm nguyền nhi khẳng định chỉ cần nàng gật đầu trước mắt nữ tử tuyệt đối không chút do dự quay đầu bước đi. Ta, ta. Liên nói vài cái ta, nghiêm Nguyễn Nhi rốt cục ánh mắt nhất bế, trực tiếp chết ngất đi qua. Mộc thanh y không nói gì nhìn lướt qua ngã vào chính mình nha đầu trên người bạch khi nữ tử. Đây là Tây Việt Hoàng thành thế gia chuyên môn bồi dưỡng xuất gia cung đấu nhân tài. Tiểu thư, uyển Nhi, người làm sao vậy, nghe được một tiếng quen thuộc kêu gọi. mê man trung nghiêm Nguyễn Nhi trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mộc thanh y thú vị đủ đủ khóe môi, nâng tay áp chế muốn tiến lên hoác thù thần sắc bình tĩnh nhìn lướt qua vội vàng mà đến đoàn người. Nguyễn Nhi, ngươi làm sao? Đi tuốt đàng trước mặt là một cái 40 xuất đầu tam phẩm cáo mệnh, cũng là lễ bộ hữu thị lang phu nhân. Từ mộc thanh y cùng dung cần đại lượng trọng dụng tuổi trẻ quan viên, này đó lão thần nhóm quyền lợi đã bị đè ép rất lợi hại lễ bộ hữu thị lang tuy rằng cũng là lễ bộ chủ quan chi nhất đáng tiếc trên đầu có một đức cao vọng trọng lễ bộ thượng thư bên cạnh còn có một cái thâm trọng dụng tả thị lang hữu thị lang cơ hồ tương đương là cái bài trí này lễ bộ thị lang phù quy củ thật sự là không sai đều là giống nhau không coi ai ra gì hoắc thù không hờn giận trầm giọng nói mọi người có thế này nhớ tới vội vàng tiến lên bái kiến tham kiến mộc tướng kia đỡ nghiêm nguyền nhi nha đầu hoàn thúy cũng liền phát hoảng nhất thời sắc mặt trắng bệch Nàng thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình mới vừa rồi mắng dĩ nhiên là mộc tướng. Tuy rằng nàng chính là một cái nha đầu, nhưng là mộc tướng thanh danh lại vẫn là đỉnh qua. Một cái nha đầu chống lại một quốc gia thừa tướng thế nào có thể không sợ. Nhưng là, nhưng là tiểu thư. Nhìn đến mê man tiểu thư, hoàn thúy trong lòng nhất thời kiên định. Tiểu thư đối nàng có ân, vô luận là ai cũng không có thể khi dễ tiểu thư. Đứng lên đi. Mộc thanh y quét mọi người liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Chưa vì không phải hẳn là ở ngự hoa viên sao, đến hàm trương cung tới làm gì. Mọi người nhìn nhau vài lần, một cái dung mạo tú lệ đoan trang áo lam nữ tử tiến lên cung kính nói. Khởi bẩm Mộc tướng, là nghiêm gia tiểu thư đi ngả ba đường, dường phu nhân lòng nóng như lửa đốt chúng ta liền đều xuất ra hỗ trợ tìm xem. Đi ngả ba đường. Mộc thanh y trong lòng cười lạnh phải có nhiều choáng váng tài năng theo ngự hoa viên xá đến hàm trương cung đến. Này trong đó không sai biệt lắm muốn cách non nửa cái hoàng cung. Trong veo mắt hơi trầm xuống, mộc thanh y thản nhiên nói. Hàm trương cung chúc tiền chiều, mỗi ngày đến ít kiến bệ hạ quan văn võ tướng không ít các vị cô nương vẫn là để ý một ít nếu là va chạm. Chúng ta Tây Việt tuy rằng không kịp phía nam khắc nghiệt nhưng là đối nữ tử khuê dự vẫn là nhìn xem rất nặng. Nghe vậy ở đây khuê tú nhóm không khỏi sắc mặt trắng nhợt xấu hổ không chịu nổi. Nhưng tiểu thư nhất thời đi nhầm còn thỉnh mộc gặp nhau lượng. Kì áo lam nữ tử nhưng là chấn định nhiều lắm, mộc thanh y nhíu mày. Hoắc thù tiến lên một bước thấp giọng nói. Vị này là điệu cung thái tử phi nhà mẹ đẻ chất nữ Trần Như. Điệu cung thái tử hoang tệ sau liền luôn luôn dưỡng ở thái tử phi bên người. Hôm nay cũng là cùng điệu cung thái tử phi cùng nhau tiến cung. Mộc thanh y khẽ gật đầu. Thôi, không đụng vào người nào liền hảo. Chính là, này nghiêm tiểu thư thân thể cũng quá kém một ít. Về nhà hảo hảo dưỡng dưỡng đi. trước tìm cái ngựa y đến xem đi. Tiên nghiêm phu nhân nắm bắt khăn tay cau mày nói. Chúng ta huyển nhi thân thể xưa nay không sai, không biết hôm nay đây là. Ngoà kép, hoắc thù mặt cười hơi trầm xuống, trầm giọng nói. Nghiêm phu nhân, người đây là cái gì ý tứ? Nghiêm phu nhân trộm ngắm một thanh y liếc mắt một cái nói. Cô nương hiểu lầm ta chính là muốn hỏi Uyển Nhi vì sao sẽ đột nhiên té xỉu. Này, êm đẹp, trong lúc nhất thời, mọi người thấy hướng Mộc Thanh Y ánh mắt đều có chút cổ quái đứng lên, nghiêm tiểu thư xưa nay thân thể đều tốt lắm, này đột nhiên ở gặp được Mộc Tướng thời điểm hôn mê bất tỉnh. Mộc Thanh Y cười nhẹ đột nhiên cảm thấy cùng này đó nữ nhân chua toàn thực không có ý thứ. Nếu là vài năm trước nói không chừng cố ra đại tiểu thư còn có thể bồi các nàng chơi đùa, hiện tại Mộc Tướng nhưng không có này kiên nhẫn. Hoắc Thù bổn tướng xem nghiêm tiểu thư trên mặt có con ruồi, người đi giúp nghiêm tiểu thư vuốt ve đi. Không biết thế nào, mọi người chung cảm thấy này chụp tự hơi có chút thâm ý. Hoắc Thù nhãn tình sáng lên cười tủm tỉm nói: Nô thì mạnh tay, nhưng đừng sợ nghiêm tiểu thư như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn cấp chụp hỏng rồi. Vân Nguyệt Phong thản nhiên nói: Mộc nhường cho ngươi chụp liền chụp nghiêm tiểu thư mặt tổng sẽ không ruồi bọ càng yêu ớt. Chụp không lạn. Hoắc Thù nói là chụp phá hư, Vân Nguyệt Phong lại nói sợ lạn. Mọi người hoảng sợ nhìn trước mắt chủ tớ ba người. Hoắc Thù vãn khởi tay áo, vẻ mặt hưng phấn mà đã đi tới. "Ngươi, ngươi làm gì?" Hoàn Thúy ôm nhà mình tiểu thư, hoảng sợ nói. "Chụp rồi bỏ a, vạn nhất tiểu thư nhà ngươi được yêu thích nhường rồi bỏ đinh hỏng rồi như thế nào làm?" Nguyên bản mê man trung nghiêm huyền nhị ưng một tiếng chậm rãi mở mắt. "Ta, ta như thế nào?" Ta Nghiêm tiểu thư tỉnh a, tỉnh thực kịp thời, Hoắc Thù có chút tiếc hận nói. Nghiêm Uyển Nhi đáy mắt tránh qua một tia kinh cụ, đỡ Hoàn Thúy thủ đứng lên. Mẫu thân, các ngươi, các ngươi thế nào ở trong này? Nghiêm phu nhân một phen nắm giữ Nghiêm Uyển Nhi thủ, sốt ruột nói. Uyển Nhi, ngươi làm sao? Ai bị thương ngươi, ngươi nói ra, mẫu thân nhất định thay ngươi thảo cái công đạo. Nghiêm Uyển Nhi cúi mâu, lông mày và lông mi run rẩy không nói gì ở mọi người thấy đến nhưng là càng như là bị ủy khuất không dám ngôn một cái tính tình cấp cáo mệnh nhịn không được nói nghiêm tiểu thư đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nhưng là nói a mặc kệ là loại người nào cũng không thể vô pháp vô thiên không phải chúng ta báo cáo bệ hạ nhất định sẽ thay ngươi đòi lại một cái công đạo nghiêm uyển nhi có chút thất kinh mở to hai mắt trong suốt trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ thật sự thật sự không có gì mẫu thân chúng ta trở về đi Mộc thanh y có chút buồn cười xem trước mắt một đám người thật sự không quá minh bạch nghiêm nguyền nhi diễn xuất như vậy vừa ra diễn đối nàng có chỗ tốt gì. Nàng tổng sẽ không hồn nhiên cho rằng chỉ bằng như vậy một chút việc nhi có thể đủ hủy diệt một cái tay cầm quyền cao thừa tướng cùng hoàng tử mẹ đẻ đi. Đừng nói nàng không hề động nghiêm nguyền nhi cho dù nàng thật sự bị thương nghiêm nguyền nhi cũng không phải cái gì đại sự nhi. Khởi bẩm mộc tướng, bệ hạ cho mời. Cách đó không xa, hàm trương cung thị vệ vội vàng mà đến cung kính nói. Mộc thanh y ở hàm trương ngoài cửa cung trì hoãn lâu như vậy, dung cẩn không có khả năng không biết. Chờ không kịp tự nhiên phái người đến thúc dục kia thị vệ nhìn lướt qua ở đây mọi người, đạm mặc nói. Bệ hạ thỉnh các vị cùng nhau đi vào. Mộc thanh y như có đam chiêu nhìn lướt qua mọi người khác nhau thần sắc lại nhìn hướng nghiêm nguyền nhi khi bên môi gợi lên một tia thương hại ý cười. Thì ra là thế. Bất quá là một khối người khác muốn qua sông ném ra giò đường thạch thôi. Hàm trương cung trong đại điện Dung Cẩn chính ôm trong tã lót tiểu oa Nhi, hưng chí bừng bừng đùa. Tuy rằng hôm nay sự tình không ít nhưng là có ngụy vô kỷ, Dung Tuyên cố tú đình đám người ở, Dung cửu công tử vẫn là có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng con chơi đùa. Thanh Thanh, nhìn đến Mộc Thanh Y đầu lĩnh tiến vào, Dung Cẩn nhãn tình sáng lên trực tiếp ôm oa Nhi lực hạ điện dai. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ thở dài, nói ngươi cẩn thận chút, thương nhi. thương nhi thích như vậy, ngươi xem hắn nở nụ cười. dung cần đem tiểu oa nhi tiến đến hắn trước mặt nói. quả nhiên nằm ở trong tã lót oa nhi mở to ngập nước mắt to, a cái miệng nhỏ nhắn cười đến nước miếng đều tràn ra đến. tiếp nhận bên người thị nữ dâng mềm mại khăn tay cẩn thận lau quệt tiểu oa nhi bên miệng nước miếng. mộc thanh y cũng không từ thản nhiên cười. thương nhi nhưng là lá gan đại, đó là bản công tử con lá gan làm sao có thể tiểu. Dung cẩn sung sướng cười nói, nhìn lướt qua đi theo mộc thanh y phía sau tiến vào mọi người, lạnh nhạt nói Đây là có chuyện gì? Cầu bệ hạ vì huyền nhi làm chủ, nghiêm phu nhân bay nhanh hướng thượng nhất quỳ, bi thiết khóc nói Dung cẩn ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên ánh mắt quét về phía đứng ở một bên nghiêm huyền nhi Nghiêm huyền nhi chỉ cảm thấy dường như nhất thùng nước đá từ đầu kiêu hạ, nháy mắt hàn triệt nội tâm dung Cẩn nắm Mộc Thanh Y đi trở về điểm ngồi hạ đem tiểu oa nhi giao cho bên người bà vú mới miễn cưỡng hỏi. Sao lại thế này, Vân Nguyệt Phong, Vân Nguyệt Phong cung kính tiến lên, đang muốn mở miệng nói chuyện nghiêm huyền nhi đột nhiên sông về phía trước tiền một bức quỳ dạp xuống đất nói. Bệ hạ thước tội, đều là, đều là huyền nhi đều sai. Dùng Cẩn nhíu mày, nhiều có hưng chí cuối người nhìn dưới bạch khi nữ tử nói. Nga, nói nói xem thế nào đều là ngươi lỗi nghiêm nguyền nhi hơi hơi cúi mâu chỉ bán trương duyên dáng dung nhan cho dù là mộc thanh y không thừa nhận cũng không được này bộ dáng nghiêm nguyền nhi thoạt nhìn phi thường xinh đẹp nhu nhược chọc người chiều mến xem ra này đó gia tộc cũng không có bạch giáo a chính là không biết này đó đối dung cần có hay không dùng xong tự thiếu phi thiếu nhìn thoáng qua dung cửu công tử mộc thanh y thản nhiên về phía là uyển nhi không tốt uyển nhi va chạm mộc tướng Nguyễn Nhi nhất thời nóng vội đã quên cấp mộc tướng hành lễ. Mẫu thân là lo lắng Nguyễn Nhi mới có thể hiểu lầm mộc tướng. Dung Cẩn nhíu mày nói. Nói như vậy, người té xỉu cùng té ngã trên mặt đất cùng thanh y không có quan hệ. Nghĩa Nguyễn Nhi dương mắt nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái, sóng mắt trong suốt rất nhanh vừa thẹn khiếp cúi đi xuống. Là, cô nương, ngày này phó bộ dáng ai tin tưởng chuyện này cùng nàng không quan hệ. Dung Cửu công tử vừa lòng vỗ tay hoan nghênh nói. Tốt lắm, lễ bộ thị lang thêm thiên kim quả nhiên thành thật lâu như vậy. Đánh 20 đại bản đi. Cái gì, ở đây mọi người, bao gồm nghiêm nguyền nhi đều nhịn không được khiếp sợ nhìn điện thượng tuấn mỹ vô trù hắc y đế vương. Ngài không phải ở khen nàng sao. Khoa xong rồi sẽ ai bàn từ đây là có chuyện gì. Bệ, bệ hạ, nghiêm nguyền nhi nháy mắt sắc mặt tái nhợt, lúc này đây là thật dọa trắng. Nàng thế nào cũng tưởng không đến tự bản thân phiên tỏ thái độ đối dung cẩn thế nhưng không có chút ảnh hưởng Càng không nghĩ tới dung cẩn nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt Ngay tại nàng cho rằng sẽ thành công thời điểm cho chính mình trùng trùng nhất kích Dung cẩn trên cao nhìn xuống thản nhiên nghệ địa hạ run run bạch khi nữ tử Lại nhìn lướt qua quỳ gối một lần nghiêm phu nhân trầm giọng nói trẫm hoàng nhi trăng tròn cư nhiên dám mang theo thứ nữ tiến công dự tiệc nghiêm ra lá gan không nhỏ Không nghĩ vì chẫm Hoàng Nhi chúc mừng liền toàn bộ cốt đi tiện thiếp sở ra cũng xứng bước vào thanh ninh điện chúc mừng chẫm cùng thanh thanh Hoàng Nhi. Nghiêm phu nhân sợ tới mức nguyện đến ở cả người run run. Trong đám người không ít cũng mang theo thư nữ đến mệnh phụ trong lòng cũng đi theo trầm xuống. Chỉ nghe Dung cần tiếp tục nói. Mặt khác ai chuẩn các người đến hàm trương cung, vài cái phu nhân liền dám tư sấm cấm cung thật to gan. Lần này, dưới tất cả mọi người nhịn không được bắt đầu hai chân run lên từ sớm cấm cung này tội danh cũng không khinh nghiêm trọng xét nhà diệt tộc cũng không không có khả năng bệ hạ bệ hạ thuyết tội nô tỳ chờ nhất thời tình thế cấp bách nhất thời tình thế cấp bách dung cần cười lạnh sự tình gì cho các ngươi nhất thời tình thế cấp bách liền vì một cái lễ bộ hữu thị lang phủ thứ nữ chậm xem nghiêm ký hữu thị lang không nghĩ can người tới truyền chậm ý chỉ lễ bộ hữu thị lang trị gia vô phương trục xuất chức quan biếm vì thứ dân Tam đại trong vòng không được khoa cử, ta lời này vừa ra, nghiêm phu nhân suýt nữa chết ngất đi qua. Tam đại trong vòng không được khoa cử, con trai của nàng, vừa vặn sẽ chuẩn bị tiếp theo giới khoa cử a còn có nàng tôn từ chất trai, nghiêm ra. Xong rồi, bệ hạ, thần phụ biết sai rồi, cầu bệ hạ thứ tội a nghiêm phu nhân kêu thảm thiết nói. Ở đây mọi người cũng là thật cẩn thận, ai cũng không dám vì nghiêm phu nhân cầu tình chỉ sợ kế tiếp liền rơi xuống trên người bọn họ. Bệ hạ, đều là huyền nhi lỗi, nghiêm huyền nhi lệ quang trong suốt điềm đạm đáng yêu. Cầu mộc tướng khai ân, là huyền nhi lỗi, huyền nhi không nên va chạm mộc tướng, hết thảy đều là huyền nhi lỗi, huyền nhi nguyện ý bị phạt, cầu mộc tướng tha thiếu huyền nhi đi. Mộc thanh y nhịn không được cười nhẹ, đứng dậy bước chậm đi xuống điện dai, đứng ở nghiêm huyền nhi trước mặt. Hơi hơi cuối người, thân thủ nâng lên nghiêm huyền nhi tràn đầy nước mắt kiều nhan, mỉm cười nói. Thật sự là một trương sinh đẹp hai má, đáng tiếc chính là rất không thông minh một điểm. Mộc tướng, cầu Mộc tướng trách phạt, cầu Mộc tướng tha thứ huyển nhi đi. Này hết thầy cùng phụ thân cùng mẫu thân không quan hệ, đều là huyển nhi lỗi. Nghiêm huyển nhi cũng không ngốc nếu nghiêm ra xong rồi trong lời nói chính nàng cũng liền xong rồi. Mộc thanh y lại cười nói, người đến cùng là muốn cầu ta phạt ngươi vẫn là cầu ta tha thứ ngươi. Nghiêm huyển nhi khẽ cắn khóe môi tội nghiệp nhìn Mộc thanh y. Mộc Thanh Y mỉm cười nói: "Biết ngươi sai ở đâu sao? Ngay từ đầu, ngươi sẽ không nên té ngã ở trước mặt ta. Cho dù ta dựa theo tâm ý của ngươi đi, lại có ích lợi gì đâu? Chính ngươi có thể được đến cái gì ưu việt, cho dù ta cuối cùng thống nhất vì bệ hạ Thuyền phi cũng chỉ hội chán ghét ngươi a. Thật sự là cái hài tử ngốc." Thanh Thanh Dung Cẩn không hờn giận nói. Mộc Thanh Y ngoái đầu nhìn lại cười nói: Ta là ở giáo tiểu cô nương nên làm như thế nào nhân, hiện tại cô nương thế nào đều bạch dài quá một chương khuôn mặt dễ nhìn đàn cũng không sinh đầu óc đâu. Ta muốn là ngươi, liền trực tiếp té ngã ở dung cẩn trước mặt bằng không. Sinh thước làm thành thục cơm cũng có thể a Sau lưng, dung cẩn khẽ hừ một tiếng, một thanh y che miệng cười nói. Cũng đối, bệ hạ võ công cái thế, muốn. Tân hừ thật đúng là không dễ dàng. Thanh thanh cùng bọn họ rong dài cái gì. Cái tiêng nghiêm huyền Nhi tha đi ra ngoài đánh hai mươi đại bản. Những người khác một người mười bản tử. Cho chẫm giải điểm giáo huấn. Cho rằng cái gì thủ đoạn đều có thể ở chẫm trước mặt mất mặt xấu hổ sao. Dung cẩn không kiên nhẫn nói. Mộc thanh y lắc đầu nói. Hôm nay là thương nhi trăng tròn yến. Không nên kiến huyết. Dung cẩn nhíu mày. Mộc thanh y nghĩ nghĩ cười nói. Ở đây mọi người. Các ban thường tư thư ngũ kinh một quyển Mỗi người sao chép mười lần đi. Các vị nhưng đừng tìm người viết thay, bồn tướng tuyệt không đánh nữ quyến, nhưng là phát hiện viết thay một lần, lấy khi quân luận sử. Bên cạnh Vân Nguyệt Phong nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Từ thư ngũ kinh tổng cộng nhớ lại đến mấy chục vạn tự, sau 10 lần này đó cáo mệnh phu nhân thiên kim tiểu thư sẽ không cần can khác, sở hữu thời gian đại khái đều chỉ có thể dùng để chép sách. Đặc biệt này có mệnh phu nhân, đợi đến sao hoàn thư xuất ra, trong nhà vẫn là không phải chính mình nói tính thật đúng là nói không chính xác. chương 313, liên tiếp trừng phạt, vẻ mặt xanh trắng mệnh phụ cùng khuê tú nhóm nhìn trước mặt cười đến tựa như xuân phong bạch khi nữ tử lại chỉ cảm thấy từng đợt gió lạnh nhắm thẳng trong không thầm. Một thanh y này trừng phạt xem không làm gì nghiêm trọng, nhưng là thật sự thực thi đứng lên lại quả nhiên là yếu nhân mệnh. Thậm chí có không ít người chỉ sợ tình nguyện ai thượng mười bàn từ đỉnh nhất đỉnh liền đi qua cũng không muốn cho chính mình tương lai rất dài một đoạn thời gian chỉ có thể đóng cửa chép sách. Nhưng là nhìn mặt trên vẻ mặt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm dung cẩn lại thế nào cũng không dám nói thêm nữa ra nửa tự Thế nào còn không tạ ơn dung cẩn ánh mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm nhất chúng nữ quyến nói. Đa tạ mộc tướng khai ân, mọi người nhất tề quỷ xuống, run rẩy nói. Mộc thanh y câu môi nhợt nhạt cười nói. Không cần, đều lui ra đi. Nguyệt Phong, quay đầu liền đem thư quyền ban thưởng đi xuống đi. Sao trở về thư quyền, liền lấy bệ hạ danh nghĩa ban cho kinh thành phụ cận bần hàn thư viện. Là, mộc tướng, bước ngọc đường cung kính lĩnh mệnh Thần phụ cáo lui, mọi người cũng không dám lại đánh cái gì chú ý thần sắc hoảng hốt cáo lui. Đợi chút, dung cần trầm giọng nói. Cái kia, nghiêm nguyền nhi còn quỳ trên mặt đất không có đứng dậy nghiêm nguyền nhi có chút chờ mong ngẩng đầu tha thiết mong nhìn dung cẩn dung cẩn thản nhiên nói kéo ra ngoài đánh hai mươi đại bản ném ra cung đi bệ bệ hạ nghiêm nguyền nhi quá sợ hãi thật không ngờ dung cẩn hay là muốn đánh chính mình dung cẩn nhìn chằm chằm nàng tuấn mỹ trên mặt lộ ra một tia ác ý tươi cười thành thành không đánh ngươi không có nghĩa là chậm cũng không đánh ngươi biết sao Hai cái hàm chương cung thị vệ tiến vào, một tả một hiểu không chút nào thương tiếc linh khởi nghiêm uyển nhi liền hướng bên ngoài đi đến. Nghiêm uyển nhi nhất thời một phản mới vừa rồi nhu nhược vô y, dùng sức dễ dụa thét to. Bệ hạ, bệ hạ, huyền nhi sai lầm rồi. tha ta đi, dùng cẩn hừ lạnh một tiếng, nhíu mày quét về phía địa hạ chúng nữ quyến, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý nổi lên bốn phía, vội vàng nghiêng ngả lào đảo chạy đi ra ngoài. Tuy rằng bệ hạ thành hôn sau thì khí liền biến tốt lắm. thành thành nghĩ như thế nào khởi làm cho bọn họ chép sách đâu. Dùng cần ôm lấy mộc thanh y thắt lưng cười tùm tìm hỏi. Mộc thanh y cười yêu ớt nói. Có thể nghĩ ra nhiều việc như vậy đến có thể thấy được đều là rất nhàn. Bổn tướng giúp các nàng tìm chút chuyện tình đến làm. Huống chi, mưu kế như thế thấp kém. Có thể thấy được là đọc sách quá ít duyên cớ đem tư thư ngũ kinh chiều 10 lần. Nói không chừng. Lần sau có thể nghĩ ra điểm nhi có thể xem gì đó. Vân Nguyệt Phong trừ trừ khóe môi tư thư ngũ kinh cũng không phải là làm cho người ta đến học âm mưu quỷ kế a Mộc thanh y mỉm cười xem Vân Nguyệt Phong nói. Nguyệt Phong có ý kiến gì? Vân Nguyệt Phong vội vàng lắc đầu nói. Mộc tướng cao kiến, hạ quan bội phục không thôi. Huống chi, Mộc tướng này cử cũng là tạo phúc Tây Việt người đọc sách Tây Việt văn nhân nhất định hội đối bệ hà cùng Mộc tướng mang ơn. Này thế đạo thư cũng không phải là tiện nghi gì đó. Từ thư ngũ kinh các loại kinh điển hơn 10 cuốn, nếu không phải có chút của cả nhân gia khăn bản liên thư đều bán không đều càng đừng nói đọc sách. Có khắc khổ cũng chỉ có thể mượn người khác thư đến sau, này 10 đến cái mệnh phụ sao xuất ra thư cũng có thể có cái 100 nhiều cuốn tuy là như muối bỏ biển lại tổng vẫn là có thể nhường không ít người được lợi. Trọng yếu nhất là, hoàng đế bệ hạ ban thưởng thư cấp thư viện cũng là một loại đối người đọc sách khổ vũ. Bệ hạ đăng cơ hai năm, võ huân rất nặng, nhưng là ở thành tựu về văn hóa phương diện kiến thụ còn bình bình, làm như vậy coi như là đối thiên hạ người đọc sách một cái tỏ thái độ, hoàng đế bệ hạ cũng không có trọng võ khinh văn. Mộc thanh y cười yêu ớt nói, suy nghĩ nhiều ta thật sự chính là tính toán cho nàng nhóm tìm điểm sự tình. Về sau trong hoàng thành này đó mệnh phụ phạm sai lầm liền y theo này lệ xử trí. Trong cung tàng thư trong lâu thư quyền nhiều đến là đương nhiên bổn tướng cũng không để ý ở trong hoàng thành ở kiến vài cái tàng thư lâu cung tầm thường dân chúng mượn đọc mộc tướng anh minh trừ bỏ này vân nguyệt phong không biết chính mình còn có thể nói cái gì vẫy lui vân nguyệt phong cùng hoắc thù dùng cần mới vừa rồi lôi kéo mộc thanh y làm được trong lòng mình nhẹ giọng cười nói thanh thanh làm gì đối bọn họ khách khí những người này không hung hăng thu thập bọn họ cũng không biết cái gì kêu đau Mộc thanh y bất đắc dĩ nâng tay thưởng thức hắn trước ngực sợi tóc đen, nói. Người kia kêu hung hăng thu thập sao, người là muốn trực tiếp đem nhân hướng tử lý sửa trị đi. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, giết gà dọa khỉ có tấm gương người phía sau chỉ biết cái gì kêu đúng mực. Mộc thanh y lắc đầu khẽ cười nói, lòng người không nên rắn nuốt voi, chỉ cần có ích lợi ở nhân là vĩnh viễn sẽ không biết cái gì tên là đúng mực. Chúng ta chỉ cần làm cho bọn họ nhìn đến, nghe bệ hạ trong lời nói mới có thể ăn đến đường, mà bệ hạ không nghĩ cấp bọn họ vô luận thế nào bật đáp đều lấy không được. Thậm chí, liền ngay cả bọn họ nguyên bản trong túi gì đó đều sẽ không bảo đảm. Là có thể, dùng cần hừ nhẹ, vô cùng thân thiết cọ cọ nàng Thuyết Ngọc Kiều Nhan, nói. Bọn họ ở trên triều đình ép buộc bản công tử cũng dung bọn họ ba phần. Nhưng là bản công tử việc Tư không có bọn họ nói chuyện đường sống. Đáng tiếc chính là, hoàng gia vô tư sự dựa vào hắn ngực một thanh y nhợt nhạt cười nói. Chỉ cần cửu công tử không động tâm, bọn họ thế nào làm ẩm ý cũng chưa dùng không phải sao. Dung cẩn sung sướng nắm lên nàng mảnh khảnh bàn tay trắng nõn đặt ở bên môi thân ái. bản công tử chỉ cần thanh thanh một người, này rong chi tục phấn chỗ nào so với được với thanh thanh một ngón tay đầu. Cửu công tử cũng sẽ lời ngon tiếng ngọt sao, một thanh y nhíu mày cười xem hắn cửu công tử khó chịu chừng mắt nàng, bản công tử nói là thật tâm nói, tân ta biết cửu công tử hiện tại là thật tâm nhận vì các nàng đều là rong chi tục phấn. mộc thanh y nhẹ giọng cười nói, dung cẩn chán nản, hung hăng chừng mắt trước mắt cười đến thoải mái nữ tử, rốt cục hung tợn cúi đầu hôn ở nàng duyên dáng lăng môi. dung cẩn bị náo thanh thanh nói đúng, lời ngon tiếng ngọt không đối, bản công tử lấy hành động chứng minh đối thanh thanh một mảnh thật tình. Dung Cửu công tử cười đến phá lệ thỏa mãn, Dung Cẩn là thật một điểm mặt mũi cũng không tính toán vì ai lưu. Lấy Dung Cửu công tử tính cách ước chừng cũng tưởng không đến nên vì người nào nể tình loại chuyện này. Nghiêm Uyển nhi trực tiếp bị ấn đến ở Hàm Trương cửa cung liền một trận gầy gục đánh xuống dưới. Này đó mệnh phụ khuê tú trong ngày thường một đám sống an nhàn sung sướng, chỗ nào gặp qua nhà ai thiên kim tiểu thư bị như vậy trước mặt mọi người đánh bằng dùi cui. Mấy cây gậy đi xuống nghiêm nguyền nhi trên quần áo chỉ thấy huyết Theo ở phía sau xuất ra vân nguyệt phong nhíu nhíu mày trầm giọng nói Hôm nay là tiểu điện hạ trăng tròn yến, lưu khẩu khí Làm ra mạng người đối tiểu điện hạ điểm xấu Cho dù này nghiêm nguyền nhi phải chết cũng phải chống đỡ vài ngày lại từ Có thể đóng ở hàm trương cung thị vệ cũng không phải ngốc từ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này Nghiêm nguyền nhi này thương xem là thật nghiêm trọng, đau cũng là thực đau Nhưng là tuyệt đối nếu không mạnh bọn họ trong lòng rõ ràng, nhưng là bên cạnh vây xem nhân lại không biết a chỉ nhìn đến nghiêm huyền nhi một tiếng thảm qua một tiếng kêu thảm thiết liền nhịn không được sắc mặt trắng bệch cả người đánh nhau. Ngẫm lại chính mình sắp sửa nhận trừng phạt mất mặt không nói tư thư ngũ kinh toàn bộ sao 10 lần bọn họ đều có thể đi khảo khoa cử thôi. Chờ các nàng sao xong rồi, trong phụ quyền lợi còn có thể trong tay mình sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đối nghiêm ra đều nhiều hơn vài phần hoán hận. Hồn nhiên nhìn chính mình đi theo đến ước nguyện ban đầu chẳng phải thật sự bang nghiêm ra tìm nữ nhi ta nghiêm nguyện nhi quỳ dạp trên mặt đất một bên chịu đựng một chút một chút đau đớn Một bên còn muốn chịu đựng qua lại mọi người đánh giá ánh mắt Này hàm trương cung cũng không phải là hậu cung Có phải hay không còn có các bộ quan viên lui tới tự nhiên tránh không được tốt kỳ coi trọng liếc mắt một cái Nghiêm nguyện nhi thống khổ không thôi, trong lòng cũng là âm thầm hối hận không thôi Sớm biết rằng sẽ có như thế kết cục nàng tuyệt đối sẽ không chạy tới thử một thanh y. Nhưng là, nàng thế nào có thể nghĩ đến bệ hạ thế nhưng như thế nhẫn tâm. Đau quá, hai mươi bản tử nói chậm cũng chậm nói mau cũng mau, một thoáng chốc công phu liền đánh xong. nghiêm nguyền nhi nguyên bản tuyết trắng quần áo đã sớm nhiễm lên một mảnh đỏ sậm người xem nhìn thấy ghê người. Cả người cũng đã là hấp hối bộ dáng, mắt thấy cũng sắp nếu không được rồi bình thường. Hoắc thủ tiến lên một bước ấn nghiêm nguyện nhi mạch đập kiểm tra rồi một chút không khỏi nhíu mày, ngẩn đầu đối bên cạnh Vân Nguyệt Phong nói. Không có việc gì, nằm hơn một tháng có thể tốt lắm. Nghiêm nguyện nhi xem ôn nhu nhược nhược thế nhưng còn đỉnh có thể chống đỡ, hai mươi đại bản hạ xuống cư nhiên còn không có mất xỉu đi. Xem ra vị kia nghiêm phu nhân nói nghiêm nguyện nhi thân thể xưa nay không sai, thật đúng không có nói sai. Bất quá, đúng là như thế mới càng nên đánh. Chứ một bộ suy yếu bộ dáng hãm hại người khác, đem khắp thiên hạ nhân đều làm ngốc từ đâu. Đánh chết cũng xứng đáng. Không phải người nào đều là có thể tùy tiện mỡ ước. Cùng chúng ta mộc tướng cướp người, cũng không xem xem bản thân có hay không cái kia tư cách. hoắc thù buồn bã nói. Đứng dậy, vẫy vẫy tay nói. Đưa trở về đi, nhường nghiêm đại nhân không. Nghiêm lão ra hào hào quản giáo hăn ái nữ. Là, ngự trong hoa viên. Nam Cung Nhã đám người đi theo Trang Vương Phủ Bình Xuyên quận chúa cùng nhau tiếp đón nhất chúng mệnh phụ nhóm. Bình Xuyên quận chúa tuy rằng không phải Trang Vương Phi sở sinh, cũng là Trang Vương Phủ duy nhất quận chúa từ nhỏ mẹ đẻ sớm thể dưỡng ở Trang Vương Phi bên người cơ hồ cùng đích nữ đãi ngổ cũng kém không có mấy. Bình Xuyên quận chúa tuy rằng luận bối phận muốn kêu Nam Cung Nhã một tiếng biểu cô, nhưng là lại chỉ so với Nam Cung Nhã tiểu 2 tuổi. Trước kia tuổi còn nhỏ cũng không thế nào xuất ra xã giao, nay mắt thấy đến chỉ hôn tuổi trang vương phi tự nhiên tránh không được mang theo nàng xuất ra đi một chút. Nhã nhi, ngự trong hoa viên giống như thiếu không ít người. Đường hiểu phi đều hỏa hỏa đi lại thấp giọng nói. Nam cùng nhã nhíu mày, thiếu người, là trở về bồi trưởng công chúa bọn họ nói chuyện sao? Đường hiểu phi lắc lắc đầu nói, ta làm cho người ta trở về nhìn, không có trở về có không ít người hướng Hàm Trương cung đi. Cái gì? Bình Xuyên quận chúa kinh hãi trầm giọng nói. Bọn họ lá gan cũng quá lớn một ít, đến cùng là hoàng thất xuất thân, cải biến quy củ giống nhau không ít. Bình Xuyên quận chúa trầm giọng nói: "Hàm Trương cung là bệ hạ tầm cung, lại là tiền triều, các nàng chạy đi nơi đâu, là không muốn mệnh sao?" Đừng hiểu phi hỏi: "Làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không đi xem?" Gừng vụ Yên lắc đầu phụ quyết nói không được hàm trương cung các nàng không thể đi chúng ta giống nhau không thể đi không cần lo lắng hàm trương cung phụ cẩn khẳng định thị vệ xâm nghiêm các nàng muốn làm gì cũng vô dụng bình xuyên quận chúa gật đầu nói khương tỷ tỷ nói đúng chúng ta không thể đi ta cái này trở về bẩm báo mẫu phi cùng cô cô đều là một đám tiểu cô nương bình xuyên quận chúa tự nhiên cũng không có cái gì chú ý vội vàng đứng dậy chuẩn bị trở về bẩm báo trang vương phi cùng trưởng công chúa đều do ta cư nhiên không có xem trọng các nàng. Lần đầu tiên bang trong cung làm việc liền ra như vậy phễu, bình xuyên quận chúa cũng có chút không yên. Nam cung nhã nắm giữ tay nàng nhẹ giọng an ổn nói. Ngự hoa viên lớn như vậy, nhiều người như vậy nơi nào có thể quái được ngươi. Ai biết những người đó phát cái gì phong. Thân là mệnh phụ cư nhiên liên điểm ấy quy cụ cũng đều không hiểu. Người yên tâm, mộc tỷ tỷ không phải không phân rõ phải trái nhân, sẽ không trách tội ngươi. Bình xuyên quận chúa gật gật đầu nói, chúng ta đi về trước nói cho mẫu phi các nàng đi, Vạn nhất thật sự ra chuyện gì. Thanh ninh trong điện Nam cung nhã đám người cơ hồ là cùng này bị phạt mệnh phụ cùng nhau tới. Nhìn đến hai lộ vội vàng trở về lại thần sắc khác nhau nhân, trang vương phi cùng trưởng công chúa đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Đây là như thế nào? Bình xuyên quận chúa tiến lên một bước thình tội nói. Nữ nhi tiếp đón không chua toàn, nhường này vài vị. Đi hàm trương cung, tỉnh mẫu phi trách phạt. Cái gì, xem trước mắt nhóm người này mặt sám mày cho nhân, không cần đoán cũng biết khẳng định không chiếm được hảo. Trưởng công chúa giận dữ trầm giọng nói. Làm càn, hàm trương cung là cái gì địa phương, cũng tùy ý các ngươi đi sấm. Có phải hay không không muốn sống chăng? Bình xuyên, người đứng lên, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Bình xuyên quận chúa ta qua trưởng công chúa cùng nam cung nhã đám người cùng nhau đứng qua một bên. Trường công chúa lạnh lùng nghĩa mọi người nói. Các vị nói một chút đi các ngươi đây là có chuyện gì. Trường công chúa quả thật là mặc kệ triều đình sự tình. Nhưng là này không có nghĩa là nàng có thể dễ dàng tha thứ người khác xúc phạm cung quy coi rẻ hoàng gia uy nghiêm. Những người này liên hàm trương cung đều dám xông vào thật sự là chán sống vị. Vài cái mệnh phụ ngươi xem ta ta nhìn ngươi ai cũng không dám mở miệng chính là trong lòng chung kêu khổ không ngừng. Vừa mới bị một tướng phạt nói không chừng hiện tại trường công chúa nơi này cũng tránh không được một chút trách phạt Bọn họ bên trong thân phận cao nhất cũng bất quá tam phẩm cáo mệnh trường công chúa muốn phạt bọn họ cũng bất quá là một câu sự tình Khởi bầm công chúa, các nàng không nói còn có người sẽ nói Hàm trương cung tổng quản thưởng bân tự nhiên không thể nhường này đàn nữ nhân nghênh ngang liền như vậy Từ sau cung du đã đến tiền chiều, lại từ trước chiều chạy đến hậu cung Cho nên phái vài cái cung nữ thái giám hộ tống các nàng trở về, đã bệ hạ không có thức khắc đem các nàng trục xuất ra cung, vậy chứng minh các nàng còn phải tiếp tục tham gia hoàng tử trang tròn yến tự nhiên cũng chỉ có thể đuổi về thanh ninh điện đến. Đầu lĩnh thái giám thì mỉ đem sự tình nói một lần, thậm chí liên hoàng đế cùng mộc tướng xử phạt đều nói rõ ràng. Trưởng công chúa cùng trang vương phi nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được một luồng ý cười. Vị này một tướng, phạt khởi người đến thật đúng là có chút ý tứ. Các ngươi lá gan nhưng là không nhỏ. Các ngươi là không biết nữ quyến không được tự thiện xâm nhập tiền chiều đâu. Vẫn là phân không rõ ràng tiền chiều cùng hậu cung vị trí. Vương phi thứ tội, chúng ta chúng ta nhất thời tình thế cấp bách đi lầm đường. Nga, đã đi lầm đường, vì sao không kịp thời phản hồi. Trưởng công chúa âm thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên là không biết đến trời cao đất rộng, có biết hay không thiện sấm cấm cung là cái gì tội danh. Đã mộc tướng tâm liên tiểu hoàng tử không đành lòng vọng tạo sát nhiệt bàn cung cũng không nói thêm cái gì. Mộc tướng phạt trừng phạt ở ngoài, mỗi người lại sao chép pháp hoa kinh một trăm cuốn. Đến lúc đó cung phụng đến ngoài thành chùa miếu coi như là nhất cọc việc thiện. Nghe vậy, mọi người suýt nữa chết ngất đi qua. Mười lần tứ thư ngũ kinh, một trăm cuốn pháp hoa kinh, vài năm nay bọn họ nên cái gì đều không cần làm chính là mỗi ngày vùi đầu chép sách là có thể. Không chỉ là cáo mệnh, vài vị khuê tú cũng là sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ. Bị mộc tướng cùng trưởng công chúa phạt sao chép nhiều như vậy thư quyền, đợi đến viết xong đều không biết là bao giờ. Mặt khác bị công chúa và mộc tướng phạt qua nhân, đừng nói là tiến công các nàng còn có thể gả đi ra ngoài sao. Thế nào, có ý kiến? Trưởng công chúa thản nhiên hí mắt nói, thần phụ không dám, mọi người run rẩy nói, quỳ trên mặt đất thân ảnh cũng lung lung lay lay, dường như lập tức sẽ ngã bình thường. Trưởng công chúa khẽ hư một tiếng, có thế này từ bỏ. Công chúa, vương phi, tiết công công cầu kiến. Trang vương phi vội vàng nhường mau mời. Tiết nhậm tuy rằng không kịp thưởng bân này đại nội tổng quản, nhưng là cũng là từ nhỏ xem dung cần lớn lên, dung cần đăng cơ hắn ở trong cung tự nhiên cũng rất có thể diện. Chỉ chốc lát sau, tiết nhậm đi đến, đầu tiên là triều trưởng công chúa cùng trang vương phi thấy lễ, mới vừa rồi cung kính nói: "Lão nô phụng bệ hạ cùng mộc tướng khẩu dụ, bình xuyên quận chúa hiếu kính thục mẫn, là vì khuê trung điển phạm. Đặc ban thưởng minh châu nhất học nội tạo vật phẩm trang sức tam bộ, hoàng kim bách lượng." Trang vương phi mừng rỡ: "Đa tạ bệ hạ, làm phiền công công." Đồ không phải trang vương phủ có bao nhiêu sao coi trọng này đó ban cho giá trị Mà là bệ hạ đang lúc này ban cho Bình Xuyên quận chúa chính là ở nói cho các nàng Sự tình hôm nay cùng Bình Xuyên quận chúa không quan hệ không cần lo lắng Loại chuyện này bệ hạ chỉ sợ là muốn không đến Nói vậy cũng là một tướng công lao Trang vương phi ngầm đối mộc thanh y cũng càng nhiều vài phần cảm kích Không dám lão nô cáo lui Chuyện này không chỉ là hậu cung tiền triều cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng lớn nguyên bản nhất chúng bọn quan viên đều tụ tập ở thanh cung điện uống rượu chuyện phiếm chờ khai yến. mặc dù có không ít người trong lòng đánh giá khác chú ý nhưng cũng đều vẫn là một mảnh hòa thuận vui vẻ hòa hợp bộ dáng. ngụy vô kỵ dung tuyên đám người cũng ngồi ở trong điện tán gẫu. một cái thái giám vội vàng tiến vào ở ngụy vô kỵ bên tai nói nhỏ vài câu. ngụy vô kỵ có chút buồn cười nhíu mày vẫy tay làm cho người ta lui ra. dung tuyên nhướng mày nói như thế nào. ngụy vô kỵ cười nói. Không có gì, vừa qua khỏi vài ngày ngày lành còn có nhân không nghĩ hảo hảo qua. Dùng tuyên cũng không phải ngốc tử thân là Tây Việt duy nhất thực quyền thân vương mấy ngày nay trong chiều cao thấp sự tình tự nhiên trốn bất qua hắn hiểu biết nhíu mày nhìn nhìn ngồi ở một bên cố tú đình. Cố tú đình buôn chén trà, liễm mi đạm cười nói. Chính là việc nhỏ, hai vị làm gì vì thế sao tâm. Dùng tuyên cười, cũng là điểm ấy việc nhỏ nơi nào ngăn được bệ hà cùng mộc tướng liên cố tú đình này thân biểu ca cũng không lo lắng bọn họ tự nhiên cũng không cần phải lo lắng ngụy vô kỵ nhìn cố tú đình nhíu mày cố tú đình đạm cười không nói thánh chỉ đến lễ bộ hữu thị lang nghiêm ký giáo nữ vô phương dung túng nữ quyến tiện sớm tiền đình tội không thể thứ thánh thượng cảm niệm hoàng tử trăng tròn khắp trốn mừng vui xá này từ tội lễ bộ hữu thị lang biếm vì thứ dân nghiêm thị bộ tộc tam đại trong vòng không được khoa cử khâm thử Nghe vậy quỳ trên mặt đất lễ bộ hữu thị lang thân mình mềm nhũn lập tức té ngã ở. Biếm vì thứ dân, nghiêm thị bộ tộc tam đại trong vòng không được khoa cử. Này bộ tộc nói được cũng không phải là nghiêm gia một nhà, còn có bao gồm nghiêm gia ngũ phục trong vòng sở hữu họ nghiêm nhân. Chỉ sở cho dù bệ hạ không cần mạng của hắn, quay đầu bọn họ cũng sẽ không bị phẫn nộ tộc nhân cấp bóp chết. Bệ hạ, lão thần, lão thần. Lễ bộ hữu thị lang run giọng nói, lại sau một lúc lâu cũng nói không nên lời một chữ đến. Hắn căn bản là không biết phát sinh sự tình gì, liền tính là muốn vì chính mình biện giải cũng không theo biện giải. Bệ hạ ý chỉ là nói hắn giáo nữ vô phương, chỉ cần là hắn nữ nhi phạm lỗi, đều là hắn giáo nữ vô phương. Nhưng là, tiện sấm tiền đình, nghiêm ký hận không thể đương trường chết ngất đi qua, cho nên có cây hố cha nữ nhi là sở hữu làm quan giả ác mộng a Trường 314, kinh thế hạ lễ, đợi cho truyền chỉ thưởng bân rời đi trong đại điện nhất thời liền nổ tung hoa nhi Có mấy cây lá gan lớn hơn một chút nhìn không được liền hướng ngụy vô kỵ đám người bên này thấu đi lại, muốn thám thính một ít tin thức Trang vương, trang vương điện hạ này, theo lý thuyết hôm nay là thiểu hoàng tử trang tròn yến, bệ hạ chính là nếu không cao hứng cũng sẽ không hiện tại phát tác mới đúng à Đồng lý phản chứng bệ hạ hội như thế không hề cố kỵ có thể thấy được đã không chỉ có là mất hứng vấn đề. Dung tuyên thưởng thức chén rượu, lười biếng cười nói. Này cái gì, bổn vương cũng không biết là chuyện gì xảy ra à. Không bằng các ngươi hỏi một chút nghiêm đại nhân là chuyện gì xảy ra. Không hay ho nghiêm đại nhân đã bị thị vệ cấp linh xuất môn ném ra hoàng cung đi. Bị biếm vì thứ dân, nghiêm đại nhân tự nhiên cũng liền không có tư cách lại tham gia tiểu hoàng tử trăng tròn yến. Ngụy vô kỵ cười tùm tỉm nói. Lại nói tiếp, đêm đẹp nghiêm đại nhân ra quyến làm sao có thể thiện sấm cấm cung đâu. Lời này vừa ra, không ít trong lòng có quỷ nhân đều âm thầm nhéo một phen hãn. Tuy rằng không biết cụ thể tình hình, nhưng là bọn họ cũng có thể minh bạch nghiêm đại nhân nữ quyến vì sao hội thiện sấm hàm trương cung. Tuy rằng cảm thấy ngu không ai bằng, nhưng là chỉ hy vọng trong nhà mình nữ quyến không có như vậy xuẩn đi. Chỉ hy vọng như thế. Tuy rằng trong đại điện vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm, nhưng là rất nhiều người lại đều đã không yên lòng. Nếu không phải sợ không nghĩ qua là lại nhiều ra một cái thiện sấm nội cung đắc tội danh, không ít người đại khái đều sẽ nhịn không được muốn đi trước cung vua thăm dò nhà mình phu nhân nữ nhi có hay không vấn đề. Này đó lo lắng, thẳng đến trường công chúa cùng Trang Vương Phi xuất lĩnh nhất chúng nữ quyến bước vào đại điện chung mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là rất nhanh lại có không ít người vẻ mặt cầu xin. Bệ hạ giá lâm, mộc tướng đến, hoàng trưởng tử đến, đại điện ngoại, mặc một đen một trắng quần áo một đôi bích nhân dắt tay đi đến, phía sau một bước đi theo thật cẩn thận ôm đứa nhỏ bà vú. Mộc thanh y nhìn lướt qua thần sắc khác nhau mọi người, bên môi gợi lên một tia nhợt nhạt ý cười. Hai người dắt tay đi lên đại điện ở mọi người nhìn chăm chú hạ mộc thanh y liền ở dung cẩn bên người ngồi xuống. Này nguyên bản là cực kỳ không hợp quy củ sự tình, nhưng là ở Mộc thanh y bản thân đã cùng Dung Cẩn thành hôn, lại sinh ra hoàng trường tử, còn có bên người đi theo hoắc thù trong tay rõ ràng nâng một loại tên là Phượng Ấn gì đó khi, mọi người đã đến trong miệng trong lời nói cũng không thể không nuốt trở vào. Dung Cẩn vừa lòng nhìn lướt qua thoạt nhìn thập phần thức thời triều thần, hơi hơi gật gật đầu. Hôm nay là hoàng Nhi trăng tròn yến, đại gia thủy ý. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng mộc tướng. Chúc mừng hoàng trưởng tử phúc trạch lâu dài. Mọi người cùng kêu lên nói. Bình thân, đều ngồi đi. Vùng tay lên, Dung cần cười nói. Trăng tròn yến tuy rằng là vì tiểu bảo bảo làm, nhưng là nề hà vừa trăng tròn cục cưng cũng thật sự là can không song cái gì đại sự. Liền ngay cả cấp đang ngồi chúng thần một người xem liếc mắt một cái đều không được. Dung cửu công tử còn muốn lo lắng có người to gan lớn mật không nghĩ qua là thương đến nhà mình hoa nhi đâu. Cho nên, đợi cho chúng thần cùng kêu lên vì tiểu hoàng tử chúc mừng sau, bà vú liền ở trong công thị vệ đi cùng đem cục cương ôm đến thiên điện đi nghỉ ngơi đi. Trong đại điện có việc một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình cảnh thượng. Chính là luôn có như vậy một lần những người này không đồng ý cam tâm bình thường, cũng cho tới bây giờ không biết như thế nào vết xe đổ càng không ngừng muốn khiêu chiến người nào đó cực hạn tục xưng vì. Muốn chết, khởi bẩm bệ hạ, lão thần có việc khải tấu. Một mảnh ăn uống linh đình bên trong, một cái có chút đột ngột âm thanh âm hưởng khởi. Dùng cần hí mắt nhìn lại tốt lắm. Ngự sử đại phu, hai năm trước nên tử ói ra nhiều như vậy huyết lại còn sống sót lão ra này. Có chút giày dựa vào phía sau long ỉ, dùng cần thản nhiên nhướng mày nói. Nói, ngự sử đại phu cất cao giọng nói. Bệ hạ đăng cơ đã hai năm có thừa, lại vẫn như cũ hậu cung không có tác dụng nay hoàng trường tử đã trăng tròn lão thần tình bệ hạ hạ chỉ thuyền phi dung cần hừ lạnh một tiếng nói hai năm trước trẫm cùng thanh y đại hôn khi lập hạ lời thề thiên hạ đều biết ý của ngươi là Nhưng trẫm làm một cái nói không giữ lời hạng người ngự sử đại phu chất chất rất nhanh lại đúng lý hợp tình đứng lên nói tam cung lục viện vốn là hậu cung quy củ cũng là vì hoàng thất khai chi tán diệp Mộc tướng đã thân là ta Tây Việt thừa tướng nay lại chấp trường phượng ấn, phải nên vì bệ hạ lo lắng, khuyên bệ hạ nạp phi mới là. Nay ỷ vào bệ hạ lời thề cùng sủng ái độc bá thịnh sùng có thể nói, có thể nói không hiền. Lão đầu Nhi Ba nuôi kéo nói không dứt không có, hoàn toàn không có nhìn đến ở đây mọi người âm thầm hít vào một hơi khí lạnh hoảng sợ bộ dáng. Lão nhân này Nhi là thật không muốn sống chăng a, trước mặt bệ hạ cùng mộc tướng mặt cư nhiên dám nói ra loại này nói, phải biết rằng kia hai vị vô luận là ai cũng không là cái gì nhân từ nương tay chủ nhân a dung cẩn tuấn mỹ dung nhan đã sớm xanh mét nếu không phải bị một thanh y không giấu vết đè lại hai tay chỉ sợ đã sớm nhảy dựng lên chụp tử lão nhân này nhi người nói xong dung cẩn âm chắc chắc hỏi lão đầu nhi sừng suốt kiên trinh bất khuất ngạo thị mọi người lão lệ tung hoành lão thần đối bệ hạ trung thành và tận tâm chỉ trông bệ hạ vì tây việt hoàng thất suy nghĩ a Bệ hạ nếu là không muốn nghe lão thần trung ngôn, lão thần nguyện lấy thử tướng gián. Nói xong, bỏ lên thân đến đã nghĩ muốn hướng bên cạnh trên cột đánh tới. Mọi người tiếng kinh hô chung, nhưng không có phát sinh máu tươi thanh cùng điện thảm kịch. Lão đầu nhi đầu đánh lên một cái hát màu vàng gì đó, chỉ cảm thấy sinh đau. Chỉ nghe một cái cười dài âm thanh âm nói. Vị đại nhân này, hoàng trường tử trăng tròn yến ngày này vừa ra máu tươi thanh cùng điện, là muốn nguyền rủa vừa mới sinh ra thiểu hoàng tử sao. Tiểu hoàng tử cùng ngươi, có gì thù hận, không bằng nói đến nghe một chút." Ngự sử đại phu kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn đến Ngụy Vô Kỵ mặt mang mỉm cười nhìn chính mình, đôi mắt bên trong nhưng không có nửa điểm ý cười. Mà đụng vào hắn cũng không là mặt sau cột lớn, mà là Ngụy công tử mặt quạt. "Ta, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ." Lão phu là vì hướng bệ hạ góp lời. "Chuyện gì nguyên do tiểu hoàng tử?" Ngụy Vô Kỵ đạm cười nói. Đại nhân muốn tử gián khi nào thì không thể, không nên đêm nay ở tiểu hoàng tử trăng tròn yến thượng. Còn nói không phải muốn nguyên rùa tiểu hoàng tử. Bệ hạ, lão thần hoan uổng a Ngự sử đại phu gặp chính mình nói bất quá ngụy vô kỷ, lập tức quỳ dạp xuống đất thượng khóc giống lên. Cầu bệ hạ minh giám, lão thần một mảnh trung tâm khả chiêu nhật nguyệt a Điện thượng dung cần tuấn Mỹ dung nhan hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là kia tươi cười lại làm cho người ta nhịn không được trong lòng sợ. Đỏ sẫm đôi mắt nhìn lướt qua càng không ngừng dập đầu khóc kêu ngự sử đại phu, bỗng dưng cười ra tiếng đến. trẫm đương nhiên biết ngươi trung thành và tận tâm, đứng lên đi. Nguyên bản còn tại hô thiên thường địa ngự sử đại phu sừng suốt liên khóc đều đã quên. Đang ngồi mọi người cũng là ngẩn ra, trong lòng có chút không biết hoàng đế bệ hà trong hồ lô muốn làm cái gì. Dùng cần vuốt cằm nói. trẫm nghĩ nghĩ cảm thấy ngươi nói cũng không sai. Bất quá, biên cương chưa ăn bắc hán như hổ rình mồi tuyển phi quá mức hao tài tốn của không bằng hôm nay liền tuyển đi thanh thanh người nói như thế nào mộc thanh y cúi mâu cười nhẹ nói bệ hạ nói được là chỉ cần là bệ hạ thuyền ra đến bổn tướng nhất định thích đáng an trí tuyệt sẽ không khi dễ nhân vinh cửu công tử cười tuồng tìm nói trẫm chỉ biết thanh thanh nhất hiền lương thục đức đến cho chẫm nhìn một cái có nào ra cô nương nguyện ý vào cung vì phi Dưới mọi người một mảnh trầm mặc, hoặc là có thể nói. Một mảnh dại ra, tiểu điện hạ trăng tròn yến mắc mưu chàng thuyền phi. Cho dù bọn họ sốt ruột cũng không có cấp đến như thế trình độ A. Cố tình bệ hà còn vẻ mặt hưng chí bừng bừng, mộc tướng cũng là chuyện cười thản nhiên nhìn không ra một tia không vừa ý. Thế giới trở nên quá nhanh tây việt bọn quan viên tỏ vẻ chính mình có chút theo không kịp thượng vị giả ý nghĩ. Không ít người như có đăm chiêu nhìn về phía ngồi ở tiền phương tú đình công tử. Tú Đình Công Tử là một tướng duy nhất thân nhân tuy rằng chính là biểu ca. Nhưng là chỉ nhìn bệ hạ đối Tú Đình Công Tử coi trọng chỉ biết này hai vị cảm tình vô cùng tốt hiện tại bệ hạ muốn chọn phi thân là một tướng huynh trưởng, Tú Đình Công Tử lại là như thế nào biến hiện. Đáng tiếc Tú Đình Công Tử ngồi ngay ngắn ở ngụy vô kỵ bên tay trái trong tay thường thức tinh mỹ chén trà tao nhã thong dong tự nhiên nhìn không ra một tia khác biểu cảm. dung cần không hờn giận xem ra là không có người nguyện ý vào cung vì phi. Ngự sử đại phu, đây là người cái gọi là thuận ý dân ý Vẫn là tính toán nhường chấm đi cường thường dân nữ Ngự sử đại phu vội vàng nói Bệ hạ, tuyển phi tuy rằng trọng yếu Nhưng là này cũng quá mức vội vàng Dung cần hừ nhẹ một tiếng, nói Hôm nay trong triều quyền quý vừa độ tuổi khuê thú đều đã ở này Còn có cái gì vội vàng không vội vàng Đã cũng không nói chuyện, liền tỏ vẻ không có người nguyện ý vào cung Tốt lắm, chấm như vậy tuyên bố Trùng chấm một khi, vĩnh không, thần nữ nguyện ý vào cung, rốt cục có người nhịn không được, nếu là bị hoàng đế đem cuối cùng hai chữ nói ra, phiền toái có thể to lắm. Dung cần nhiều có hưng chí nhìn dưới áo lam nữ tử cười nói. Nhà ai cô nương, bộ dạng không sai, áo lam nữ tử cung kính nói. Thần nữ hàn lâm viện thị đọc học sĩ chi nữ trần như bái kiến bệ hạ. Trần như, thanh thanh, người xem thế nào. Dung cẩn sườn thủ cười hì hì nhìn về phía mộc thanh y, mộc thanh y mím môi cười nói. Tự nhiên hào phóng, là cái không sai cô nương. Tốt lắm, còn có sao. Vẫn như cũ là một mảnh trầm mặc có người hâm mộ nhìn về phía Trần Như cũng có người do sự bồi hồi bất định. Trần Như cung kính quỳ dạp xuống đại điện chung, liên đầu cũng không có nâng lên đến một chút. Chính là bình tĩnh thong dong thủy ý mọi người đánh giá. Nàng tuy rằng là điệu cung thái từ phi nhà mẹ đẻ chất nữ, nhưng phi đích tôn xuất thân, phụ thân chức quan cũng không cao. Nay tân hoàng đăng cơ từng chất vương phụ tần vương phụ cũng thành nhất thời, nàng tốt nhất đường ra đó là vào cung vì phi. Nàng biết chính mình không bằng một tướng vô luận là dung mạo vẫn là năng lực, nhưng là nàng tin tưởng, nàng có một tướng vô pháp bằng được có chút. Nam nhân đối với một cái quá mức lợi hại nữ nhân lâu lắm tổng hội cảm thấy phiền chán. Chỉ cần nàng có cơ hội tiến cung, sẽ có biện pháp nhường bệ hạ thích thượng chính mình. Nàng không phải ngu xuẩn nghiêm nguyện nhi, cho nên nàng sẽ không theo một tướng làm đối. Chỉ cần nàng có thể đi vào cung, nàng hội an an phận phân làm phi tử. Xem ra là không có. Như vậy hàn lâm viện thị đọc học sĩ chi nữ trần như. Thần nữ nguyện ý, thần nữ cũng nguyện ý. Rốt cục có người nhịn không được nhảy ra ngoài. Đương nhiên chẳng phải mỗi một cái khuê tú đều có thể có trần như như vậy dũng khí cho nên đại đa số đứng ra đều là trong nhà trưởng bối Chỉ chốc lát sau hi hi lạc lạc cũng có 10 đến cái đứng dậy Chính là liếc mắt một cái nhìn lại sẽ phát hiện này trong đó một cái hoàng đế tâm phúc hoặc là nhất phẩm quan to đều không có Khác không nói chân chính thế gia đại tộc hay là muốn vài phần mặt mũi Liền tính là thật sự muốn đưa nữ như tiến công cũng tuyệt đối không có khả năng như thế khinh suất Làm điện tuyển phi, mặc dù là đem nữ nhi dưỡng ở trong nhà cả đời bọn họ cũng sẽ không đi làm loại chuyện này, bọn họ về sau còn muốn thể diện làm người làm việc đâu. Dung cẩn vừa lòng cực kỳ, trên mặt tươi cười càng thêm khoái trá đứng lên. Thực không sai, đều đứng ra nhường chẫm nhìn một cái. Này đối với nữ tử mà nói vốn là thập phần không tôn trọng cách nói, nhưng là bất đắc dĩ dung cửu công tử thân là hoàng đế kia khuôn mặt lại bộ dạng thật sự là quá mất tuấn mỹ vô trù. Lúc hắn nói như vậy thời điểm, đại đa số cô nương cũng không cảm thấy chính mình bị mạo phạm ngược lại là càng nhiều vài phần xấu hổ mang khiếp bộ dáng. Dùng cần tươi cười khả cốc nhìn mọi người, đang nhìn liếc mắt một cái đứng ở một bên vẻ mặt vui mừng ngự sử đại phu, đáy mắt tránh qua một tia cười lạnh. Ngự sử đại phu một lòng làm chứng suy nghĩ trung thành và tận tâm chẫm lòng rất an ủi Ngự sử đại phu vội vàng khiêm tốn thẳng nói không dám trên mặt đắc ý biểu cảm lại căn bản vô pháp che giấu Bên cạnh Ngụy công tử mỉm cười thưởng thức chiết phiến, bán che khuôn mặt tuấn tú Triều tú đình công tử nói nhỏ nói, "Lão nhân này nhi xong rồi, người đoán dung cửu hội thế nào ép buộc hắn?" Cố công tử cười nhẹ nói, "Ngụy công tử nhiều lo lắng, Tây Việt đế không phải nói sao, ngự sử đại phu trung thành và tận tâm, tự nhiên là muốn thưởng." Ngụy công tử bĩu môi, "Dung cửu công tử phạt người bình thường tiêu thụ không dậy nổi, thường vậy càng tiêu thụ không dậy nổi." Này đó cô nương trầm đều nhìn Bất đắc dĩ dung mạo bình bình, lễ nghi sơ hở khuê dự, khiếm sửa. Dung cửu công tử mỗi nói một cái từ, nguyên bản xấu hổ mang khiếp các cô nương sắc mặt liền tái nhợt một phần. Chỉ nghe dung cửu công tử buồn bã nói. Nhưng là ngự sử đại phu một mảnh tâm ý chẫm vẫn là không thể không để ở trong lòng. Này vài vị khuê tú liền toàn bộ ban cho ngự sử đại phu làm vợ đi. Chấm đặc biệt cho phép mọi người địa vị ngang hàng, lấy chính thê chi lễ nhập ngôn. Phóc. Xì, si, ở đây không ít người đều nhịn không được hò khan đứng lên trừ bỏ đứng ở trong điện những người đó. Trải qua mới vừa rồi đột nhiên thay đổi rất nhanh, nguyên bản tươi cười đều cứng ngắc ở tại trên mặt. Vị thiên ngự sử đại phu tràn đầy nếp nhăn trên mặt lại đủ loại trong lúc nhất thời nhìn không ra đến cùng là cái gì nhan sắc. Bệ, bệ hạ, thế nào, còn không tạ ơn, dung cẩn khuôn mặt tuấn tú trầm xuống không hờn giận nói. Bệ hạ khai ân, bệ hạ khai ân à hơn 10 vị khuê tú rốt cuộc nhịn không được đều khóc đứng lên. Không thể gà cho hoàng đế còn chưa tính còn muốn gà cho một cái 60 hơn tuổi lão nhân, gà cho lão nhân còn chưa tính vẫn là mười mấy người đồng thời gà cho một cái lão nhân. Bọn họ những người này luận thân phận tuy rằng so với không được luôn quận chú hầu môn thiên kim tướng môn sau, nhưng cũng đều là danh môn khuê tú, trừ bỏ hoàng gia ai còn có thể nhịn được cùng nhiều người như vậy cộng sự nhất phu. Làm càn, dung cửu công tử giận dữ. Lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, chẫm tự mình tứ hôn ngươi chờ muốn kháng chỉ sao. Bệ hạ, ngự sử đại phu sắc mặt đồng dạng một trận thanh một trận bạch loại này đột nhiên bay tới diễm phúc hắn khả tiêu thụ không dậy nổi. Khác không nói, hắn một bó tuổi con cháu cả sành đường, lại thú mười mấy cái như hoa như ngọc tiểu cô nương trở về còn không làm cho người ta cười tử. Mặt khác hoàng đế yêu cầu đem sở hữu khuê thú đều lấy chính thê chi lễ thú trở về kia trong nhà hắn còn không phiên thiên. Chỉ sợ đến lúc đó biến thành con cháu ly tâm, thê ly thử tán. Bên kia, ngự sử đại phu vị kia kết tóc phu nhân đã sớm đã ngất đi thôi. Dung cẩn thản nhiên nói. Ngự sử đại phu, này cũng không thể quái chấm a. Những người này dung mạo, tài hoa, phẩm hạnh, năng lực giống nhau cũng không có lấy ra tay. Người nhường chậm như thế nào có thể ủy khuất chính mình chấp nhận. Người đã trung thành và tận tâm, liền thay chấm tiêu thụ thôi. Đừng lo lắng, trẫm cũng biết ngươi một người bồi hơn người vị như hoa như ngọc tân phu nhân khẳng định việc không đi tới, về sau là tốt rồi hảo ở nhà cùng phu nhân đi. Khi nào thì ngự sử đại phu phủ lại thêm tân đinh, trẫm cũng thay ngươi cao hứng. Một câu, không có biếm lão nhân này nhi chức quan, nhưng cũng nói cho hắn về sau không cần trở lên chiều cũng không cần đi ngự sử đài bên kia. Tây Việt Hoàng gia không thiếu tiền dưỡng một cái người rảnh rỗi, ngươi liền thành thành thật thật ở nhà sinh con đi. Tất cả mọi người nhìn không được vẻ mặt đồng tình nhìn trong đại điện run rẩy lão đầu nhi Thất lão bắt thập có gì tất liều mạng như vậy đâu Hiện tại tốt lắm thật sự muốn liều mạng thôi ngụy vô kỵ cười nói Bệ hạ hơn 10 vị phu nhân một lần lấy về nhà đi chỉ sợ có chút khó khăn đi Dung cần cười nói Này chấm tự nhiên biết ngự sử đại phu đối chấm trung thành và tận tâm chấm làm sao có thể không vì trung thần lo lắng Mười ngày sau cử hành hôn lễ đi, một ngày một cái, nửa tháng cũng đủ rồi. Bệ hạ, ngươi là thật muốn giết chết lão nhân này à. Bất quá, mỗi ngày làm chú dệt cái gì. Bệ hạ, thần nữ biết sai, thần nữ không cần. Cầu bệ hạ khai ân. Làm càn, dung cần tươi cười chợt tắt. Chấm trong lời nói khởi có sửa đổi đạo lý. Còn không tạ ơn, là muốn kháng chỉ sao. Đối mặt hoàng đế bệ hạ đông lạnh ánh mắt cùng cường đại lực áp bách dưới quan viên cũng chỉ có thể bất đắc sĩ tạ ơn. Chỉ tại trong lòng an ủi chính mình, chính là một cái nữ nhi mà thôi. Nhưng là đại điện trung lập khi lại ngất đi thôi vài người, trong đó cũng bao gồm vị kia qua tuổi hoa giáp ngự sử đại phu. Dùng cần cũng không để ý này, vẫy vẫy tay làm cho người ta đem những người này mang đi ra ngoài, dùng cửu công từ mỉm cười dơ lên chén rượu, dường như mới vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh bình thường, cười nói. Đến chấm lại kính chư vị một ly. Đa tả, bệ hạ, đại đa số triều thần vẫn mất hồn mất vía. Về sau, thật sự còn muốn đem nữ nhi đưa vào cung sao. Vẫn là không cần đi. Ít nhất bệ hạ này một khi sẽ không suy nghĩ. Kỳ thật, trong triều vẫn là không hề thiếu thanh niên tài tuấn đáng giá mượn sức sao. Tây Việt đế tại hạ có chuyện muốn nói. Luôn luôn chầm mặc cố tú đình đột nhiên đứng dậy thản nhiên cười nói. Mọi người đều nhìn phía cao lớn vững trãi Tú Đình Công Tử, Dung Cẩn cũng cúi đầu nhìn về phía phía dưới Tú Đình Công Tử chẫm đã xử lý xong rồi ngươi mới nói nói. Tú Đình Công Tử mỉm cười không nói, ngươi xử lý là ngươi xử lý ta nói chuyện về ta nói chuyện. Dung Cẩn trong lòng yên lặng oán thầm trên mặt nhưng là thập phần hiền lành. Tú Đình Công Tử mời nói. cố Tú Đình mỉm cười nhìn một thanh y liếc mắt một cái thản nhiên nói. Tiểu hoàng tử trăng tròn, tại hạ làm cậu tự nhiên cũng nên đưa lên một phần hạ lễ. Dung Cần tò mò nói. Nga, Tú Đình Công Tử tính toán đưa cái gì? Có cái gì là chấm không có mà cô Tú Đình có cần như vậy trịnh trọng. Tú Đình Công Tử nâng tay dương lên, một đảo ám màu xanh lệnh bài bay về phía trên đại điện Dung Cần. Dung Cần thân thủ tiếp đến trong tay, chỉ nghe Tú Đình Công Tử đạm cười nói. Cho nên, tại hạ quyết định đem Nam Di 12 châu đưa cho Tây Việt Hoàng trưởng tử. Tây Việt Hoàng trưởng tử đăng cơ ngày, đó là nam gì đưa về Tây Việt là lúc. Nghe vậy, toàn bộ đại điện nhất thời ầm ầm. nơi nào còn có người nhớ được mới vừa rồi việc nhỏ, mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía đại điện trung tươi cười tao nhã bạch kỳ công tử. Nói ra như vậy kinh thế hãi tục trong lời nói, Tú Đình Công Tử ngươi lo lắng qua chúng ta cảm thụ sao. chương 315, Phúc Hác Bánh Bao Nhỏ, Tú Đình Công Tử bỗng nhiên nổi tiếng sau trên mặt thần sắc lại vẫn như cũ bình thản tự tài. Dường như hắn vừa mới nói không phải phải một cái cơ hồ cùng nguyên bản Tây Việt diện tích không sai biệt lắm danh giới đưa tiễn, mà là chính là tặng tiểu hoàng tử một khối ngọc bội mà thôi. Nắm trong tay ám màu xanh không biết là cái gì chất liệu làm thành lệnh bày, dùng cửu công tử cũng khó sừng sốt một chút sườn thủ xem bên người Mộc Thanh Y. Đại ca, Mộc Thanh Y khiếp sợ cũng không so với ở đây bất luận kẻ nào thiếu. Này hai năm biểu ca cùng đại ca ở Nam Cương trải qua nàng tuy rằng không biết Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không so với nàng ở Tây Việt càng thêm an toàn thư thái Này thật vất vả đem Nam Cương nắm giữ trong tay chung, đại ca lại Cố tú đình nâng tay, thản nhiên ngăn trở một thanh y muốn nói được nói, thản nhiên cười nói Thanh y, đây là đưa cho thương nhi, cho dù muốn cự tuyệt cũng là thương nhi chính mình sự tình Huống chi, này cũng là người biểu ca ý thứ, liền ngay cả biểu ca đều đồng ý Mộc thanh y nhíu mày, nếu là như thế. Đại ca cùng biểu ca vài năm nay tân tân khổ khổ lại là làm gì, chẳng lẽ chỉ là vì. Mộc thanh y im lặng, nhớ tới từ trước đại ca theo như lời muốn tặng cho chính mình một phần đại lễ sự tình. Đại ca làm như thế, bất quá là lo lắng cho mình ở Tây Việt đứng không vững gót chân, lo lắng thương nhi bị Tây Việt quyền quý khó xử thôi. Dù sao trên đời nhân đều biết đến, mộc thanh y vốn là hoa quốc nhân. Mà hoa quốc đã vong. Một cái mất nước nữ tử sở sinh hoàng tử, mặc dù có dung cẩn ở bên nhân không dám nói cái gì, nhưng là này mắt cao hơn đỉnh thế gia đại tộc trong lòng cũng không tất phúc khí. Nhưng là có đại ca sở đưa hạ lễ liền hoàn toàn bất đồng. Cần phải thương nhi đăng cơ Nam Cương mới có thể quy thuận Tây Việt cho dù cuối cùng đăng cơ không phải thương nhi, thương nhi cũng hoàn toàn có thể ở Nam Cương tự lập liền tính là xưng đế cũng là có thể. Nhưng lạc khai cương thác thổ vốn là mỗi một cái hoàng triều vĩ đại nhất tâm nguyện Có ai dám buông tha cho như vậy một cái nhường Tây Việt chân chính nhất thống thiên hạ cơ hội Dùng cần khẽ nhíu mày, nâng tay quân lệnh bài ném trở về cô Tú Đình bên người, nói Tú Đình công tử lễ quá nặng, cô Tú Đình cũng không để ý, đạm cười nói Cho nên, này không phải tặng cho ngươi nhóm Thường nhi là ta cháu ngoại trai, bản công tử vui đưa hắn cái gì Tây Việt đế giống như không sen vào Dung cần hừ nhẹ, khó chịu trừng hướng cố tú đình, cho rằng hắn nhìn không ra đến sao. Cố tú đình này rõ ràng chính là không tin hắn hội đối thanh thanh toàn tâm toàn ý mới ném ra như vậy một phần đại lễ đến kinh sợ tây việt quyền quý. Hắn cùng thanh thanh trong lúc đó không cần thiết này đó ngoại lai gì đó chứng minh cùng duy trì. Cố tú đình nhíu mày trầm ngâm một lát mỉm cười cười nói, cũng thế đổi cái phương thức. Tại hà cùng biểu ca đều không có người thừa kế tương lai. Dung thương minh là nam cương thứ nhất thuận vị người thừa kế. Đây là muốn cùng bàn công tử thưởng con sao. Dung Cửu công tử hai mắt phun lửa. Dung Cửu công tử không vừa ý, nhưng là những người khác cũng không có thể không để ý. Dung tuyên có chút cẩn thận hỏi. Tú đình công tử lời ấy tưởng thật. Kỳ thật bọn họ luôn luôn đều khinh nhìn vị này Tú đình công tử. Tuy rằng biết Tú đình công tử tài trí hơn người, năng lực xuất chúng. Nhưng là đại đa số nhân lại đều chỉ làm tú Đình công tử là một tướng biểu ca thôi. Thế nào chiều thế nào đại hậu tộc phi trong tộc không có vài cái được xưng thiên tài nhân vật. Nhưng là giống cố tú Đình như vậy tay chói gà không chặt lại ở ngắn mùn vài năm gian đem toàn bộ Nam Cương nắm trong tay nhân vật thật đúng chưa bao giờ từng có. Phải biết rằng hơn 3 năm trước kia cố tú Đình cùng Mộ Dung Hy còn tại Hoa Quốc trong kinh thành ngốc đâu. Nếu Nam Cương thật sự có thể không đánh mà thắng liền quy phụ Tây Việt như vậy. Đối với Tây Việt cuối cùng nhất thống thiên hạ tình thế dung tuyên liền càng nhiều vài phần tin tưởng. Nghĩ đến đây, cũng không tùy vào có chút nhiệt huyết sôi trào hừng hực. Cố Tú Đình nhíu mày nói. Đây là tự nhiên, Trang Vương không tin tại hạ trong lời nói. Không dám. Dung Tuyên vội vàng nói, cô tú Đình cùng mộ Dung Hy này hai năm ở Nam Cương làm việc Dung Tuyên thân là Tây Việt trọng thần tự nhiên cũng lược có nghe thấy, huống chi đến bọn họ như vậy địa vị nhân tuyệt đối sẽ không trước mặt mọi người nói ra một ít chính mình căn bản vô pháp người phụ trách hứa hẹn kia sẽ chỉ làm chính mình nan kham. Dung Tuyên cười nói, Hoàng trưởng tử Hồng Phúc Tây Thiên có tú Đình công tử như vậy yêu thương cậu, lại thiên đại phúc phận trên đời này không có người không thích người khác khen tặng chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi có thể hay không vừa vặn khen tặng đến làm cho người ta thoải mái địa phương dung tuyên lời nói này hiển nhiên nhường tú đình công tử cảm thấy thập phần sung sướng tao nhã dung nhan thượng cũng nhiều vài phần chân thành ý cười tuấn mỹ dung nhan thản nhiên nhìn lướt qua ở đây thần sắc khác nhau quyền quý cùng khuê tú nhóm tưởng theo ta ra tiểu muội thưởng nam nhân trước xem xem bản thân có bắt hay không ra nhiều như vậy đồ cưới đi Ngụy vô kỵ tươi cười khả cốc xem cô Tú Đình nói. Tú Đình công tử đều tặng như thế đặc biệt lễ vật chúng ta cũng không tốt ý thứ không có một chút tỏ vẻ. Bản công tử là đưa không ra Tú Đình công tử như thế bút thích thanh y. ngụy công tử trong tay, một khối lệnh bài nhẹ bổng rơi xuống một thanh y trước mặt trên mặt bàn, ngụy vô kỵ cười nói. Cầm lệnh bài có thể đến nhận chức gì một nhà ngân hàng tư nhân, lãnh bản công tử danh nghĩa tài sản một nửa ngân lượng. Đúng rồi, đó là một thương nhi, cũng đừng làm cho Dung Cửu cầm chơi. Lấy Dung Cẩn thói hư tật xấu, cho dù không thiếu tiền cũng có khả năng chạy tới lấy tiền ra ngoài chơi nhi, vì đùa chết hắn. Phách, phách, lại hai kiện này nọ rơi xuống Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn trước mặt, Dược Vương cốc Dược Vương lệnh cùng hạ tu trúc võ công bí tịch. Này khối Dược Vương lệnh cùng phía trước mặt vấn tình cấp Mộc Thanh Y ngọc bội cũng không giống nhau, này khối ngọc bội tương đương với gặp ngọc bội như gặp cốc chủ. Mà hà tu trúc bí tịch lại nhường dung cửu công từ trước mắt sáng ngời Đối với cái khác này nọ dung cần không có gì hứng thú Nhưng là võ công bí tịch dung cần cũng rất có hứng thú Chính là như bọn họ loại này cấp bậc võ công bí tịch cũng là khả cùng mà không thể cầu Xem trước mắt gì đó, Mộc Thanh Y chỉ cảm thấy lại là buồn cười lại là cảm động Chính là lễ đưa quá nặng, làm cho người ta thật sự là có chút tiêu thụ không dậy nổi Các vị liền hoàn toàn không nghĩ qua Đem đáng giá gì đó đều tống xuất đi, nếu là tương lai thanh y tái sinh đứa nhỏ các ngươi muốn đưa cái gì sao Tây Việt hoàng trưởng tử trăng tròn yến ngay tại có người vui mừng có người sầu chung kết thước Bị kinh hách không nhẹ Tây Việt quyền quý nhóm lung lay thoáng động đứng dậy ly khai hoàng cung Hàm trương cung trong ngự thư phòng, lại vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Cố tú đình mỉm cười xem trước mắt vẻ mặt không hờn giận mộc thanh y, bất đắc dĩ nhún vai cười nói Y nhi, đại ca này cũng là không có biện pháp a. Nam Cương về sau trọng yếu có người đến quản. Này ta cùng người biểu ca ở không có việc gì, đợi đến tương lai hai chúng ta không có chỉ sợ vừa muốn trở về đến từ trước các bộ chiến loạn cục diệt chúng ta đây sở tác sở vi không đều là ủng phí sao. Huống chi, vô luận là ta cũng là người biểu ca, đều không có đánh tính muốn cả đời đứng ở Nam Cương kia địa phương. Giao cho Thương Nhi tự nhiên là tốt nhất quyết định, Thương Nhi vừa mới trăng tròn. Đại ca, ngươi cùng biểu ca. Mộc thanh nghi do dự một chút mới vừa rồi nói. Cố tú đình vẫy vẫy tay nói. Biểu ca ngươi là biết đến, phía trước hai cái hài tử đều chết non, nay biểu ca cũng không có cái kia tâm tư. Chúng ta cũng không có muốn về sau liền ngụ lại ở Nam Cương tính toán, chờ thời cơ không sai biệt lắm, chúng ta tự nhiên hay là muốn hồi trung nguyên. Ngươi liền nhẫn tâm nhường đại ca cùng biểu ca cả đời đãi tại kia vùng khỉ ho có gáy địa phương. Mộc thanh nghi bất đắc dĩ. Đại ca ta không phải ý thứ này. Ta biết đại ca đều là bởi vì ta. Cố thú đình đạm cười nói. Bất quá là thuận thế làm thôi. Ta cùng người biểu ca bị Nam Cương Đại tư thế trước khi chết Đại Ân, chỉ phải ở lại Nam Cương hỗ trợ. Nhưng là cũng chỉ là hỗ trợ mà thôi, có thể giúp bọn hắn tìm được một cái tốt quy tốt tự nhiên cũng là không sai. Nếu không phải xem, liền tính là vì ngươi ta cũng sẽ không làm quyết định này. Dung cần ngồi ở một bên, nhíu mày nói. Nói như vậy, Tú Đình Công Tử đối bản công tử rất tin tưởng. Tú Đình Công Tử cười nói, chẳng lẽ Tây Việt Đế đối chính mình không có tin tưởng. Dung Cần hừ nhẹ, bản công tử tự nhiên là tin tưởng mười phần. cố Tú Đình nhún nhún vai, mỉm cười xem hai người nói. Kia còn có cái gì vấn đề? Mộc Thanh Y hai người liếc nhau, nhất thời không nói gì. Không phải có cái gì vấn đề, mà là gặp qua đưa vàng bạc, đưa bảo bối, đưa mỹ nhân, chính là chưa thấy qua đưa giang sơn. Trong lúc nhất thời. Không phải có chút tiêu thụ bất lương sao. Tú đình công tử quả thật là không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Cảm ơn ngươi, đại ca. Mộc thanh y nhẹ giọng nói. nha đầu ngốc Tú đình công tử cười nhẹ ánh mắt ôn hòa mà yên tĩnh. Nửa điểm cũng không giống vừa mới đem điều này Tây Việt triều đình tạc thất điên bát đảo nhân. Trăng tròn yến sau không còn có nhân nhắc tới qua bệ hạ nạp phi chuyện này. Chỉ cần nhất tưởng khởi vị ấy mỗi ngày gì chuyện này cũng không dám phụ cửa mỗi ngày thổi la bồn chồn đón người mới đến nhân ngự sử đại phu phù, còn có này sầu mi khổ kiểm đưa nữ nhi xuất giá nhân ra, mọi người liền cảm thấy. Kỳ thật kinh thành chưa hôn hảo nam nhi nhiều đến là, hoàn toàn không cần thiết đều nhìn chằm chằm đã đại hôn hoàng đế bệ hạ đi. Dù sao, liền tính là gà lại hỏng bét, cũng sẽ không so với gà cho một cái thất lão bắt thập không quyền không thế một chân đã bước vào trong quan tài lão nhân còn muốn mười mấy cái danh môn khuê tú cộng sự nhất phu càng mất mặt đi. Ngự sử đại phu phủ thượng lại theo trăng tròn yến qua đi liền không yên tĩnh qua. Ngự sử đại phu phu nhân bỏ không xuống mặt mũi, ngày thứ hai liền càng lão nhân cùng cách. Trong nhà con cháu lại chịu không nổi nhà mình qua tuổi hoa giáp lão mẫu thân đi rồi, thay đổi một đám sinh đẹp quyến rũ 16-7 tuổi kế mẫu. Vì thế cũng đều tình cầu ở riêng chuyển đi ra ngoài đến mẫu thân trước mặt tận hiếu cưới. Chỉ để lại ngự sử đại phu một người cùng kia một đám sinh đẹp động lòng người tân hôn phu nhân. Thời gian như thoi đưa, giây lát trong lúc đó liền lại là một năm khoa cử chi kỳ. Trong kinh thành lại một lần tràn ngập các nơi đều mà đến dự thi học sinh nhóm. Lúc này đây chủ khảo quan vẫn như cũ là một thanh y. Này hai nam gian toàn bộ Tây Việt ở trên triều đình cao thấp một lòng dưới tình huống phát triển không ngừng. Phía trước luôn luôn dục dịch Tây vực cũng bị nam cung tuyệt đánh cho không có tỷ khí, duy nhất còn lại cũng liền chỉ có phương Bắc Bắc Hán. Lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, không chỉ là Tây Việt chính nhìn chằm chằm Bắc Hán, vừa mới thu phục phương Bắc Nhu nhiên đại phiến lãnh thổ ca thư tuấn đồng dạng cũng đã đem ánh mắt truyền hướng về phía Tây Việt. Thiên vô nhị ngày, dân vô nhị chủ Tây Việt cùng Bắc Hán này Hai đại cường quốc chung Quy là Tây Việt nhất quyết sống mái phân ra một cái thắng bại đến Hai tháng sơ hàm trương trong cung, đã triệt hồi mùa đông thán hỏa Còn mang theo một điểm thản nhiên hàn ý Mộc thanh y ngồi ở trong thư phòng, nghe Vân Nguyệt Phong cung kính hội báo lần này khoa cử sự tình các loại Bên môi mang theo một tia vừa lòng ý cười Nguyệt Phong, lần này kỳ thi mùa xuân sau, ngươi phải đi hình bộ đi Đợi đến Vân Nguyệt Phong nói xong Mộc Thanh Y mới vừa rồi mở miệng nói. Vân Nguyệt Bìa một lăng, nói. Nhưng là hạ quan có cái gì sai lầm. Còn tỉnh Mộc Tướng chỉ điểm. Mộc Thanh Y mỉm cười lắc đầu nói. Người này hai năm làm được tốt lắm, so với ta dự tính còn muốn hảo nhiều lắm. Chẳng lẽ người còn tính toán cả đời đều làm thừa tướng dài sử bất thành. Này chức vị tuy rằng xem phong cảnh cách thượng vị già cũng gần, nhưng là phẩm cấp lại thực tại không có cách nào đề cao. Vân Nguyệt Phong nếu là muốn chân chính công thành danh toại, vẫn là cần phải chân chính vào chiều làm quan. Vài năm nay xuống dưới, Vân Nguyệt Phong phẩm hạnh năng lực Mộc Thanh Y đều là xem ở trong mắt, chỉ cần không ra cái gì đường rẽ tương lai bất định là Tây Việt có thể thần. Vừa mới hình bộ tả thị lang đệ sổ con muốn cáo lão hồi hương. Ta cùng bệ hạ đều chuẩn. Tháng sau ngươi phải đi hình bộ, không muốn cho ta thất vọng. Vân Nguyệt Phong trầm mặc một lát mới vừa rồi cung kính chiều Mộc Thanh Y cúi đầu. Hạ quan đa tả mộc tướng. Vài năm nay xuống dưới, Vân Nguyệt Phong là tưởng thật đối này so với chính mình còn trẻ nữ tử sùng kính có thêm thật tình bái phục. Tuy rằng lúc trước đồng bảng không ít người chức quan đều đã so với hắn cao, nhưng là Vân Nguyệt Phong lại nửa niềm cũng không để ý. Bởi vì hắn biết hắn học được rất nhiều người khác khả năng cả đời cũng học không đến gì đó. Càng không cần nói nay bỗng chốc liền nhảy trở thành theo tam phẩm hình bộ thị lang nói là phi thăng cũng không đủ. Từ dung cần đăng cơ sau. Mấy năm nay đại lượng đề bạt không ít tuổi trẻ quan viên Khoảng 30 tuổi chính tam phẩm quan viên cũng không ở số ít quan văn như Bước Ngọc Đường Gừng Dự, Dung Ương, Vân Nguyệt Phong những người này Võ tướng như Nam Cung Vũ, hoắc Nguyên Phương, Khai Dương, Thiên Khu Đợi chút những người này không chỉ có tuổi trẻ Hơn nữa đối dung cần cùng ngọc thanh ý trung thành và tận tâm Đợi đến lúc này đây khoa cử qua đi Nhất định sẽ có càng nhiều trẻ tuổi nhân tiến vào triều đình Toàn bộ Tây Việt triều đình cũng nhiều một loại sinh cơ giạt rào chi ý Vân Nguyệt Phong cáo lui sau đi ra thư phòng, lại vừa vặn gặp minh diện mà đến tiểu hoàng tử dung thương minh. Bởi vì thời tiết còn có chút mát tiểu hoa Nhi còn mặc thật dày màu lam cẩm y, lung lung lay lay đi ở dưới mái hiên giường như một cái màu thủy lam bánh bao nhỏ. Phía sau đi theo một đám cung nữ thái giám tuy rằng lo lắng bánh bao nhỏ ném tới chính mình nhưng cũng không dám tiến lên đi nâng hắn, chỉ phải thủy ý chính hắn ở phía trước đi tới. Gặp qua điện hạ, Vân Nguyệt Phong cung kính chào. Dung thương minh tự nhiên cũng nhận thức này thường xuyên đi theo nhà mình mẫu thân bên người nhân, gật gật đầu trong nháy mắt hỏi. Vân Đại Nhân, mẫu thân đang vội sao. Vân Nguyệt Phong cười nói. Mộc tướng đã bận hết tiểu điện hà có thể đi vào. Làm phiền Vân Đại Nhân. Bánh bao nhỏ cười tùm tỉm nói. Không dám, xem tròn vào bánh bao nhỏ hướng thư phòng phương hướng lăn đi, Vân Nguyệt Phong nhịn không được cười mỉm. Tiểu điện hạ tuy rằng mới hai tuổi nhiều, lại luôn thích làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Luôn làm cho người ta buồn cười Mẫu thân, hoàng cung cửa luôn phá lệ cao Bánh bao nhỏ ghé vào hàm trương công thư phòng ngoại cửa thượng Tội nghiệp nhìn bên trong mộc thanh y Mộc thanh y nhịn không được phủ ngài cười Đứng dậy tiến lên đưa hắn bê tiến vào cười nói Vào không được thế nào không nhường nhân ôm Mặt sau đi theo một đám người chi tiếc dung thương minh theo liên nói đều nói không nguyên lành Thời điểm còn có cách tật xấu Trừ bỏ thân cận nhân bên ngoài sẽ không thích nhân chạm vào Theo có thể chính mình đi bắt đầu sẽ lại cũng không có nhường bên người bà vú cùng cung nữ thái giám ôm qua. Cũng bởi vậy dưỡng thành một cái thuật nhìn có chút chậm gì gì thói quen, tiểu oa nhi sao chạy ra dễ dàng ngã sấp xuống, bánh bao nhỏ nhưng là thập phần thông minh, làm sao có thể nhường chính mình ở cùng cái sai lầm thượng đau hai lần. Nhưng là này phó bộ dáng dùng tú đình công tử trong lời nói nói là tao nhã có quân tử phong, dùng dung cửu công tử trong lời nói nói là trời sinh lười biếng, cùng ăn không đủ no cơm dường như. Nghe xong nhà mình phụ hoàng đánh giá, bánh bao nhỏ cũng chỉ là dương mắt chậm gì gì nhìn phụ hoàng liếc mắt một cái chậm gì gì tiếp tục ăn cơm. Dùng bánh bao nhỏ chính mình vừa mới học hội từ ngữ hình dung cái này gọi là làm tao nhã. Mẫu thân buông, trọng tiến tư phòng, bánh bao nhỏ liền lập tức muốn mẫu thân buông chính mình. Mộc thanh y buồn cười ôm hắn đi đến án thư mặt sau ngồi xuống, nói. Người có thể có nhiều trọng ôm một lát còn có thể mệt mẫu thân. Bánh bao nhỏ thân thủ sờ sờ mẫu thân thanh lệ dung nhan, mở to ngập nước mắt to nói. Mẫu thân vất vả thương Nhi đau lòng. Thật sự là tốt đứa nhỏ. Nghe được con như thế hiếu thuận, người nào làm mẫu thân có thể không cảm thấy. Ôm bánh bao nhỏ ở chính mình trên đùi ngồi xuống, mộc thanh y mỉm cười hỏi. Hôm nay làm cái gì? Bánh bao nhỏ cúi đầu nghĩ nghĩ, nói. Đại bá giáo thương Nhi viết chữ, còn có quái lão đầu Nhi lại đây cầu thương Nhi bái sư. Mẫu thân thương nhi không nghĩ bái quái lão đầu nhi làm sư phụ, thương nhi thích nghĩa phụ. Mộc Thanh y nhíu mày, người nghĩa phụ võ công cũng không có. Quái lão đầu nhi cao, bánh bao nhỏ cười tủm tỉm nói, không quan hệ còn có đại bá, hạ bá bá cùng phụ hoàng, ta nhìn thấy. Ngày đó nghĩa phụ nhất tiểu tử liền đem quái lão nhân hôn mê. Nghĩa phụ lợi hại nhất, buồn cười vỗ vỗ hắn tiểu đầu nói, người nghĩa phụ lợi hại nhất là y thuật, thương nhi muốn học y thuật sao? thường nhi muốn học đem quái lão nhân mê choáng váng đem phụ hoàng mê choáng váng tiểu gia hỏa bắt đầu bài ngón tay tính kế muốn mê choáng váng nhân danh sách trong đó mỗi ngày quân quyết lấy hắn quái lão nhân cùng luôn cùng hắn thưởng mẫu thân phụ hoàng đứng mũi chịu sào liền ngay cả năm trước cùng hắn thưởng hoa quế cao trang vương bá phụ gia nhị tôn tử đều danh liệt trong đó đủ có thể gặp này tròn vào bánh bao nhỏ tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là keo kiệt mang thù Bánh bao nhỏ khả xem như thiên hạ này tối được sùng ái tiểu oa nhi, khó nhất là liền ngay cả luôn luôn bất cận nhân tình Mạc Vấn Tình đều cùng hắn thập phần hợp ý. Phải nói, là bánh bao nhỏ đơn phương tích rán Mạc Vấn Tình thường xuyên qua lại, Mạc Vấn Tình hàng năm ở trong hoàng thành trụ thời gian thế nhưng không ít. Vì thế năm trước mừng năm mới thời điểm bánh bao nhỏ rốt cục đã bái đừng cốc chủ làm nghĩa phụ tức giận đến dung cửu công tử hận không thể bóp chết nhà mình này ăn cây táo, rào cây sung con. Nghe bánh bao nhỏ danh sách càng ngày càng dài, mộc thanh y nhịn không được một đầu hát tuyến. Người còn quá nhỏ, không được. Nói đúng y thuật cảm thấy hứng thú, không bằng nói này bánh bao nhỏ đối độc thuật cảm thấy hứng thú. Nhưng là nhường như vậy một cái ba tuổi không đến tiểu oa nhi càng ngày càng kịch độc xen lẫn trong cùng nhau, cho dù mộc thanh y tự khoe khai sáng cũng cảm thấy có chút thừa nhận không xong. Mẫu thân, thường nhi phải bảo vệ mẫu thân. Bánh bao nhỏ tội nghiệp nói ngươi mẫu thân không cần ngươi bảo hộ, ngươi cho ta hảo hảo mà đi theo ngụy vô kỳ học viết chữ. Bằng không ta liền đem ngươi quăng đến Nam Cương cho ngươi cậu, cho ngươi sẽ không còn được gặp lại ngươi mẫu thân. Dùng cửu công tử vẻ mặt hắc tuyến tiến vào theo mộc thanh y thu lưu linh khởi bánh bao nhỏ âm chắc chắc nói. Bị linh ở trong tay bánh bao nhỏ từ chối hai hạ phát hiện chính mình tránh không thoát cũng sẽ không để ý tùy ý nhà mình phụ hoàng mang theo kiêu ngạo hừ nhẹ. Phụ hoàng phá hư ta muốn nhìn nghĩa phụ. Dung cửu công tử sắc mặt càng khó xem, khoát tay đem bánh bao nhỏ ném đi ra ngoài, đi theo phía sau thiên khu vững vàng tiếp trong ngực chung. Đem tiểu tử này cầm cấp mạc vấn tình, đã nói bản công tử đưa hắn. Nha, bánh bao nhỏ há hốc mồm. Mẫu thân, phụ hoàng không cần thương nhi Dung cần hừ nhẹ, đi người nghĩa phụ nơi nào, vì cùng ngươi mẫu thân tái sinh một cái là được. Ngô, hoa, mẫu thân không cần thương nhi Tức giận liếc mắt nhìn hắn, Mộc Thanh Y đứng dậy ôm trở về bánh bao nhỏ. Đừng khóc người phụ hoảng nói giỡn. Thương Nhi tối ngoan, hoa hoa thương Nhi ngoan ngoãn, mẫu thân đừng không cần thương Nhi. Bánh bao nhỏ ngập nước mắt to xuyên qua Mộc Thanh Y đầu vai nhìn phía bên cạnh người nào đó. Dùng cửu công tử phát điên, bản công tử tính kế người khác nửa đời người, cuối cùng bị chính mình con cấp tính kế. Điều này sao có thể nhìn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 53 tới đây là hết.